Trương Bảo Quốc tầm mắt cùng Trương Quý đối thượng, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, hắn có thể coi như không nghe thấy, nhưng là hắn nếu là nói không phát hiện nói. Hảo đi, hắn nói những lời này giống như đã quá muộn. Chu tiểu tình trên mặt biểu tình đã dừng hình ảnh, nàng có chút hoảng sợ, nhìn xem Trương Quý trong tay đồ vật, nhìn nhìn lại Trương Bảo Quốc, theo sau lấy không phù hợp nàng hiện tại thân thể trạng hướng tốc độ, bay nhanh lại đây đem đại môn cấp đóng lại. Nàng không nghĩ tới trương quý vừa trở về liền sẽ lấy ra loại đồ vật này, hơn nữa muôn không có quan, liền hưng phấn cùng nàng nói, sau đó liền như vậy xảo bị hắn cháu trai thấy được. Này nói như thế nào cũng là người trong nhà, hắn hẳn là sẽ không xuẩn đi cử báo đi. Nàng cười gượng quay đầu, bảo quốc, ngươi tiểu thúc hắn. Nàng ba mẹ tao ngộ, nàng một chút cũng không nghĩ làm chính mình nam nhân cũng trải qua một lần, nếu là hắn đã xảy ra chuyện, nàng làm sao bây giờ? Hai tử làm sao bây giờ? Lúc này nàng cũng nghĩ đến chính mình hai cái đệ đệ, may mắn bọn họ đi ra ngoài, bằng không biết đến người càng nhiều, càng nguy hiểm. Trương quý bị hoảng sợ, hoảng sợ nhưng thật ra không thể nói, bất quá nhìn đến chu tiểu tình cái này phản ứng, hắn có chút hậu chi hậu giác, không xong, hắn đều đã quên hiện tại tình huống như thế nào, nhìn đến này ánh vàng rực rỡ đồ vật liền đã quên đúng mực, bất quá nhìn đến chính là trương vệ quốc, hắn thở dài nhẹ nhõn một hơi có chút ngượng ngùng vùng trong tay đổ vật. Đó là một khối có chút phát ám, nhưng như cũ bắt mắt lá vàng. Trương Bảo Quốc hít sâu một hơi, tiểu thúc, ngươi thứ này nơi nào tới? Ngươi không đi làm cái gì không nên làm sự tình đi. Trương Quý Quả quyết phủ nhận, ta sao có thể sẽ đi làm những cái đó sự tình. Hắn đem đầu riêu đến bay nhanh, ta là nhặt được, nhặt được, ngươi tiểu thẩm nói nàng muốn ăn bánh quy, ta liền đi chấn trên nhìn xem, mua một ít trở về. Trên đường ở kia mương bên cạnh nhìn đến, ta coi rất sáng, liền đi qua đi xem, nhìn xem là thứ gì, nhặt về tới cấp ngươi tiểu đệ đệ chơi, không nghĩ tới là một khối lá vàng. Càng nói trương quý càng hưng phấn. Đây là trời dáng tiền của phi nghĩa A. Trương bảo quốc nhíu mày, trên đường như thế nào sẽ có lá vàng? Trương quý lắc đầu, ta cũng không biết A. Trương bảo quốc, có phải hay không người rớt? Trương quý, không có khả năng đi. Hiện tại ai dám mang loại đồ vật này à? Lời này nói rất đúng. Trương Quý Phong thấp thanh âm, ta là nghị trộm giấu đi, nếu là về sau, có lẽ còn có thể dùng thượng, không dùng được chuyển cho ngươi đệ đệ cũng hảo. Trương Bảo Quốc, Tiểu Thúc, việc này không thể gạt, chúng ta đi nói cho ra ra đi, nếu là có cái gì nguyên do nói, trộm cầm sẽ xẻ ra chuyện, Tiểu Thúc đừng lấy chính mình mạo hiểm. Chu Tiểu Tình liên tiếp gật đầu, đúng vậy, ngươi đi hỏi ba. Trương Căn cùng Lý Mãn Vân đối hắn thiên vị, nàng vẫn luôn xem ở trong mắt. Hơn nữa chỉ biết có nhi tử Tố Giác phụ thân, không có nghe nói phụ thân Tố Giác nhi tử. Trương Quý Kỳ thật cũng có chút không có đế, bị Trương Bảo Quốc Chu tiểu tình như vậy vừa nói, hắn tim đập cũng gia tốc, có chút khô rào liếm liếm môi. "Hảo, ngươi trộm đi đem ngươi ra già kêu lên tới, liền hắn một người, ngươi ngoại nãi nãi đừng làm cho nàng lại đây, biết không?" Xem ra hắn vẫn là thực hiểu biết chính mình thân mẫu tính tình. Ngươi đại bá nương bọn họ cũng không được, liền ngươi ra ra một người. Trương Bảo Quốc vô ngữ nhìn hắn một cái, hắn đương nhiên biết. Bất quá ở kia phía trước, hắn trước vươn tay, làm ta nhìn xem. Chu tiểu tình muốn nói lại thôi, nhưng là nàng nam nhân không phát hiện, thực bình thường liền đưa cho hắn, ngươi nhìn xem. Xem qua lúc sau, Trương Bảo Quốc đem trong tay tương vừng vồng, các ngươi chờ ta trong chốc lát. Lúc này bọn họ phu thế mới chú ý tới nảy tương vừng. Trương Quý mới nhớ tới, hắn phía trước làm ơn nhị tẩu làm cái này. Trương Bảo Quốc muốn đi ra ra nơi đó, không thể trực tiếp xuyên qua đi, cửa này là phong mặt khắc khai, một lần nữa khởi động dù vòng nửa vòng. Trương Căn ở nhà. Hắn thuận lợi đem hắn kêu lên, ra ra, ta có điểm lời nói tưởng cùng ngươi nói, ngươi cùng ta ra tới một chuyến thành không. Ra tới lúc sau, đi tới tiểu nhi tử nơi này. Trương Căn, ngươi không nói cho ta. Nhất định phải ta lại đây nơi này, làm gì vậy? Vừa vào cửa, hắn bị hoảng sợ, bởi vì hắn tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức phụ này ánh mắt, các ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Các ngươi làm cái gì sai sự sao? Trương Bảo Quốc yên lặng mà giữ cửa cấp đóng lại. Trương căn lời này chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nên đón lại là con của hắn trột dạ ánh mắt, hắn lập tức mày liền nhíu lại, ngươi làm cái gì? Ngươi đều một phen tuổi, tính, trước không giáo huấn ngươi. Nói nhanh lên chuyện gì xảy ra. nay trận trượng, cảm giác sự tình không nhỏ a Trương quý lập tức ngoan ngoãn đem kia phiến lá vàng lấy ra tới. Ba, ngươi xem. Xem thời điểm hắn có chút chần trở, chờ, chờ bắt được trong tay thời điểm hắn liền xác định, việc này vàng, cả kinh, thứ này ngươi từ lâu ra. Vốn dĩ liền nghiêm túc trên mặt càng nghiêm túc. Trương quý cảm giác hắn tùy thời sẽ sao khởi trong tầm tay đổ vật cho hắn tới một chút, rụt rụt cổ, trên đường nhặt. Ngươi đừng như vậy xem ta, thật là nhạt, ta tức phụ này không phải, khụt, trong nhà không phải mối đã không có sao. Ta đi chấn trên mua, trở về trên đường nhìn đến, này hẳn là bị nước trôi đến trên bờ đi. Trương căn đệ thấp thanh âm, thật sự. Trương quý bảo đảm, thật sự. Xem hắn bộ dáng này, Trương căn tạm thời gật đầu, tạm thời tin. Ngươi có hay không ở chung quanh đi tìm? Còn có hay không? Trương quý. Ta không có đỉnh lâu lắm liền ở bên kia phụ cận tìm một chút, không tìm được. Bất quá ta xem không phải thực cẩn thận, khả năng còn có. ở đi chấn sơn mương bên cạnh nhặt. Đây là nơi nào tới? Trương căn tại chỗ dạo bước trong chốc lát, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, không có biện pháp khẳng định, hắn nhìn mắt tiểu nhi tức phụ, dặn do nàng, chúng ta ba cái ra cửa một chuyến, ngươi liền ở nhà, nếu là có người hỏi nói, ngươi liền nói ngươi không biết. Theo sau đối trương quý nói. Ngươi dẫn ta đi nhìn một cái, ngươi ở nơi nào nhặt? Chính là nơi này. Trương Quý có chút thấp thỏm bất an mang theo bọn họ tới rồi hắn nhặt được kia phiến lá vàng địa phương. Con đường này đoạn cũng không xa lạ, là bọn họ đi chấn trên thượng đi một đoạn đường. Trương Căn nhìn bên cạnh sơn, nhìn một hồi lâu, sai khiến nhi tử cùng tôn tử. Các ngươi ở gần đây lại tìm xem, có lẽ còn có, đường lộ ra, vạn nhất có người đi ngang qua liền nói trong nhà trịa khóa rớt. Nhặt được đồ vật chính mình phóng hảo, chính mình thu. Bất quá hắn cũng chỉ ra, không cần xuống nước, biết không? Phát hiện cái gì không đúng, lập tức rời đi. Trương Quý gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta biết đúng mực. Hắn nhưng không nghĩ ngoài ý muốn xảy ra chuyện gì, đến lúc đó hắn lao bà hài tử làm sao bây giờ? Nếu hắn thật xảy ra chuyện gì, vốt lương tâm nói, hắn tức phụ khẳng định sẽ không cho hắn thủ cả đời, vì ngăn chặn chuyện này phát sinh hắn muốn sống được lâu lâu dài dài mới được. Nhưng thật ra Trương Bảo Quốc hắn tuổi tác tiểu, có lẽ sẽ tương đối dễ dàng liều lĩnh, xảy ra chuyện gì nhi. Trương Căn cũng thêm vào dặn do hắn, ngươi chú ý chút, liền ở bên cạnh tìm xem, ngàn vạn đừng quá tới gần, biết không. Quá đến gần rồi bên kia thượng cũng sẽ sụp đi xuống. Trương Bảo Quốc gật đầu, ngươi yên tâm đi, ra ra, ta cũng không đi xa. Nơi này nguyên lai là một cái tiểu mương. Hiện tại bởi vì bão trướng nước mưa biến thành một cái đại mương, ban đầu chiều sâu sâu nhất cũng liền đến cẳng chân, hiện tại sâu nhất địa phương có thể so sánh người cao. Hắn không biết ra ra có cái gì suy đoán, thành thành thật thật tìm. Có đồ vật chính mình thu hảo, có thể chính mình thu. Trương Bảo Quốc tìm rất là cẩn thận. Trong đầu suy đoán cũng là một chút không ít. Ra ra hình như là biết điểm cái gì, ra ra biết cái gì đâu? Hắn không nói, hắn đoán không ra tới. Này đó đông so sánh với đại địa mặt khác nhan sắc xương được với cũng đủ mắt sáng, bất quá bởi vì ngày mưa, phá lệ lầy lội, thực dễ dàng liền đem chúng nó vùi lấp, trừ phi vừa lúc bị mưa to cọ rửa đến mặt ngoài, Trương Bảo Quốc dùng một cây gậy hoa phủi đi kéo, tìm được rồi một cây kim thoa, một con kim nạm đá quý khuyên tai, còn có một cái bạc lượng. Hắn bên này tìm được rồi tam dạng thu hoạch, một khác đầu trường căn cũng là, hắn tìm được rồi một khối ngọc khê, còn có một con kim cô Này hai dạng khác biệt đều là tạm ở cục đá phủng, hắn dọn khai cục đá tìm được. Trương quý cũng coi thu hoạch, hắn lại tìm được rồi một mảnh lá vàng, mặt khác còn có một cái khác lại tự kim bài. Kim bài mặt trên viết hắn không quen biết văn tự cổ đại. So sánh với lá vàng, này kim bài phân lượng càng đủ. Trương quý rất là hưng phấn. Này vàng là tốt nhất ra tay đồ vật, dù ai đều nhìn không ra nguyên lai like là cái gì, về sau nếu có thể dùng. Hắn có thể dung rất lá vàng cấp tức phụ đại một đống kim sức, nàng nhất định thật cao hứng. Nay một mảnh bị bọn họ ba cái tới tới lui lui đi, cũng may mắn cái này ngày mưa, không có gì người ở bên ngoài đi lại. Bằng không bọn họ như vậy dị thường hành động khẳng định sẽ bị người khác chú ý tới. Qua lại sàng chọn mấy lần, liền này mấy thứ đồ vật, phỏng chừng này mương bên trong khẳng định có, nhưng là hiện tại ai dám xuống nước, không muốn sống nữa sao? Hắn này một phen tìm kiếm. Bọn họ ba cái quần áo cơ bản đều ước. Trương Căn cùng bọn họ hội hợp, nếu đã không có, chúng ta liền trở về đi, thời điểm cũng không sai biệt lắm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Trương Căn thanh thanh giọng nói, phía trước ta nghe người khác nói qua, nghe nói chúng ta này một mảnh trước kia cũng là có quý nhân, có cái đại quan, hắn là người ở đây. Sau lại đương đại quan, cũng chôn ở này một mảnh, bất quá nghe nói đã sớm bị người phát hiện, bên trong thứ tốt cũng đều cầm đi. Hiện tại xem ra, khả năng còn ở, bởi vì trận này mưa to, núi đất sạt lở, lộ ra chút cái gì, sau đó bị nước mưa cọ rửa, chạy tới nơi này tới. Cho nên, mấy thứ này là vật bồi táng. Nghe đến đó, trương quý cùng trương bảo quốc động tác đều có chút cứng đờ. Bọn họ có thể là người chết trên người đồ vật. trương căn không phát hiện bọn họ không thích hợp, mấy thứ này không thể gặp người, các ngươi tưởng hảo xử lý như thế nào sao. Tuyệt đối không thể phóng trong nhà, nhà ngươi, chu gia kia hai cái huynh đệ còn ở, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ biết, bọn họ là người ngoài. Mặt sau lời này chính là đối với trương quý nói. Ta cũng không hỏi các ngươi nhặt được cái gì. Các ngươi đều tự tìm cái địa phương giấu đi, trở về lúc sau, với ai cũng đừng nói. Hắn nhìn về phía tiểu nhi tử, ngươi phía trước cái kia liền tính, ngươi tức phụ biết, mặt sau này đó ngươi đừng nói, đây là về sau nếu là thế đạo biến hảo. Đây là nhà ngươi của cải, nàng là thanh niên trí thức, về sau nếu là có phương pháp nói không chừng sẽ lựa chọn trở về thành, trước khi đi cáo ngươi một phen, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ, ngươi nhi tử làm sao bây giờ? Trương Quý trầm mặc gật gật đầu. Sau đó hắn lại nhìn về phía Trương Bảo Quốc, "Bảo Quốc, ngươi tuổi tác cũng lớn, ngươi ở trấn trên cũng biết, mấy thứ này không thể lậu đi ra ngoài, ngươi không thể giấu ở trong nhà, ngươi cùng mụ mụ ngươi cũng đừng nói, để người vào nhất." Ngươi đệ đệ càng không thể nói, biết không? Dẫu ở một cái chỉ có ngươi biết đến địa phương, về sau có thể lấy ra tới dùng liền lấy ra tới dùng, nếu là lấy không ra liền vẫn luôn phóng, cũng đừng quá nhớ trong lòng, ngươi có con đường của ngươi phải đi, hảo hảo học tập. Trương Quý nhớ tới một vấn đề, ba, kia mương bên trong khẳng định còn có, chúng ta không tìm sao. Mấy thứ này đều là có thể làm đồ ra truyền truyền cho con cháu. Trương Bảo Quốc Yên lặng gật đầu, Vật bồi táng chính mình khẳng định là không thể dùng, nhưng là có thể bán đổi tiền a. Trương Căn khẳng định gật gật đầu, kia mương bên trong khẳng định còn có. Trương Bảo Quốc cũng cảm thấy còn có thể lại tìm xem, nhiều nhặt một ít, về sau có thể sử dụng, cũng có thể giảm bớt trong nhà kinh tế áp lực. Không thể dùng liền cùng Ra Ra nói, đi con đường của mình, đem chúng nó làm một cái đường lùi phóng. Nếu có cơ hội nói, vẫn là nhiều nhặt một ít tương đối hảo. Trương Căn lắc đầu. Các ngươi nhìn xem này thủy cấp sao? Trương quý ngượng ngùng cấp. Trương can, vậy các ngươi nói chờ dưới nước đi về sau, còn có thể lưu lại cái gì? Chẳng lẽ muốn chỉnh nói mương đều tìm một lần sao? Như vậy người khác khẳng định sẽ hỏi, các ngươi muốn như thế nào giải thích? Ta biết từ bỏ có chút gian nan, hiện tại còn rơi xuống mũ, ít người, ngày mai, ngày mai lúc này chúng ta lại đến tìm xem, nhìn xem có hay không, có người hỏi, giống nhau. Liền nói ngươi chìa khóa rớt ở trên đường, chúng ta tìm chìa khóa. Theo sau ba người từng người tách ra, đều tự tìm địa phương đem thu hoạch phóng lên. trương quý theo chân bọn họ tách ra, có chút phiền não, nên tàng nơi nào hảo. Trong nhà đó là khẳng định không thể thành. Đệ nhất phiến lá vàng còn muốn cùng mặt sau đồ vật tách ra phóng. Đệ ngươi về sau tức phụ hỏi. Mặt sau thu hoạch. Liền cùng ba nói, tạm thời trước không nói cho nàng nói cũng muốn che giấu một ít, trương bảo quốc cũng ở phiền não vấn đề này nên phóng tới nơi nào hảo, trong nhà không thể phóng, nếu không phóng tới ra mặt sau sườn núi nhỏ nơi đó, phía trước hắn ở nơi đó phát hiện một cái không tồi địa phương, hiện tại nghĩ đến chính thích hợp, trương căn nhưng thật ra thực mau liền nghĩ kỹ rồi hắn giấu ở nơi nào, hắn còn đang suy nghĩ hôm nay phát sinh chuyện này tính tính toán, vừa văn tốt, hắn, tiểu nhi tử còn có bảo quốc đại biểu ba cái nhi tử hắn liền đại biểu đại nhi tử, bọn họ hai vợ chồng già đi theo hắn, bọn họ hai vợ chồng chính là đại nhi tử, bảo quốc tự nhiên chính là đại biểu con thứ hai, ba cái nhi tử đều từng người có thu hoạch, bất luận nhiều ít. hiện tại loại tình huống này khẳng định là tạm thời, chờ về sau, này đó đều có thể có tác dụng, đặc biệt là hoàng kim, thứ này trước nay liền không có nghe nói qua quá hạn thời điểm, ngày mai lại mở rộng phạm vi, trên dưới du đều đi tìm xem. Hẳn là còn có, lưu trữ. trương bảo quốc ở nỗ lực nếm thử dấu giếm được mụ mụ, nhưng là thực mo hắn liền ở mụ mụ ép hỏi hạ quân lính tan giã. Ngươi không phải đi đưa tương vườn sao? Ngươi như thế nào một thân ước trở về? Ra cái gì ngoài ý muốn chạm hôn à? Xem ngươi biểu tình, không thể nói cho ta. Có tình huống như thế nào hạ là không thể nói cho ta? Ngươi đi tìm ngươi tiểu thúc, ngươi tiểu thúc làm cái gì? Còn đem ngươi cũng xả đi vào. Xem ngươi này thần sắc, hẳn là không phải ngươi cùng ngươi tiểu thúc hồ nháo, ngươi ra ra cũng ở. trương bảo quốc tỏ vẻ trợn mắt há hốc mồm. Hắn này cũng may không có nói dối, bằng không nên như thế nào viên A. May mắn hắn chỉ là ấp úng, Bằng không liền xong đời. Hơn nữa mụ mụ không biết có phải hay không trước tiên đã nhận ra cái gì. Têu hắn ở phòng bếp một góc bên này nói chuyện, bên ngoài chính là xôn xao tiếng mưa rơi, nhỏ rộng một ít, bên trong đệ đệ nghe không được bọn họ nói chuyện. Trương bảo quốc ở mụ mụ dưới ánh mắt từ bỏ chống cự. Ta cầm tương vườn đi cấp tiểu thúc thời điểm, bởi vì bọn họ không có đóng cửa, ta trực tiếp liền đi vào. vừa lúc liền thấy được tiểu thúc cầm trên tay nhặt được một khối lá vàng, ta sợ xảy ra chuyện liền khuyên hắn đi tìm gia gia, Sau đó chúng ta ba cái cùng đi hắn nhặt được lá vàng địa phương, tìm tìm, chúng ta ba cái đều có thu hoạch, bất quá cụ thể ta cũng không biết bọn họ thu hoạch cái gì, đều đặt ở trong túi mặt gia gia nói không cần hỏi thăm đừng hỏi, hiện tại không thể dùng. Phòng Trương là cổ mộ bên trong đồ vật, chờ về sau thế đạo thay đổi lại lấy ra tới, nếu vẫn luôn nói như vậy liền đem mấy thứ này cấp đã quên. Ngươi đồ vật để chỗ nào? Tô Hồi nghe xong, trong mắt có chút sai biệt, không nghĩ tới nơi này còn có cổ mộ, lại còn có có kim khí trôn cùng, phòng Trừng phía trước cũng là cái có thân phận địa vị. Đặt ở sau mặt sau sườn núi nhỏ xem hắn còn tưởng tiếp tục nói. Tô hồi dơ lên một cái tạm dừng thủ thế đánh gây hắn, cụ thể địa phương ngươi không cần nói cho ta, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi có thể làm được hay không không đi động bên trong đồ vở. Trương bảo quốc đầu điểm bay nhanh. Tô hồi cắp đầu, vậy như vậy, ngươi không cần nói cho ta, liền đặt ở nơi đó, ngày mai còn đi sao. Biết có tiện nghi nhưng nhặt nói, phỏng trừng sẽ không dễ dàng như vậy liền hết hy vọng, liền tính hôm nay bọn họ đã tới tới lui lui sàng trọn vài biến cũng giống nhau. Ai biết có thể hay không còn có tân thu hoạch, nếu là có, truyền xuống đi, về sau có lẽ chính là con cháu làm giàu đồ vật, có cái gì khó khăn cũng có thể lấy ra tới. Này cũng bị mụ mụ đoán được. Trương bảo quốc, chúng ta ngày mai lúc này lại đi tìm một chút. Hảo, lời này ngươi cùng ta nói liền tính, đừng cùng ngươi đệ đệ bọn họ nói, nếu là bọn họ hỏi ngươi làm sao vậy, liền nói ngươi ngươi ra ra tưởng cái kia lý do, về sau ta cũng sẽ không hỏi đây là qua đi lúc sau ngươi liền đem việc này quên đến sau đầu nên làm cái gì liền làm cái đó trương bảo quốc ngoan ngoãn gật đầu mụ mụ vẫn là trước sau như một cường đại không có biện pháp dầu giếm. mụ mụ phát giác không đúng rồi biết việc này lúc sau trương bảo quốc vốn đang có chút thấp thỏm tâm biến yên ổn xuống dưới hắn phía trước áp lực cảm xúc phụ có hương phấn kích thích sợ hãi hương phấn này đó là thứ tốt hiện tại là hắn kích thích là cổ mộ bên trong đồ vật A, người chết trên người đồ vật. Sợ hãi, nếu như bị người phát hiện, kia thật là không có hảo trái cây ăn. Bất quá hiện tại mụ mụ đã biết, trương bảo quốc đem sợ hãi bỏ qua, thật đem việc này vứt tới rồi sau đầu, cùng dĩ vang giống nhau, cùng mấy cái đệ đệ cùng nhau cười đùa, cùng nhau học tập, nhìn không ra khác thường. Chờ đến ngày hôm sau sau giờ ngọ, không sai biệt lắm thời điểm, hắn mụ mụ liền cho hắn một chén đồ vật. Cái này là ta nghiên cứu ra tới tân khẩu vị, ngươi cho ngươi tiểu thẩm đưa đi, nhìn xem nàng có thể ăn được hay không đến đi xuống. Đây là trực tiếp cho hắn một cái lý do làm hắn đi qua. Hắn đi đến thời điểm hắn ra ra đã ở hắn tiểu thúc nơi đó chờ hắn. Chu gia huynh đệ cũng trước tiên bị chu tiểu tình sai xử đi ra ngoài, nàng không nghĩ làm cho bọn họ liên lụy tiến bảo. Trương căn xem hắn tới, gật gật đầu, ngày hôm qua chuyện đó có bị phát hiện cái gì không đúng sao. Trương Bảo Quốc lắc đầu, mặt không đổi sắc, không có. Trương Can, vậy là tốt rồi. Này trên đường có người gặp được, hỏi chúng ta đi làm cái gì, các ngươi biết nên nói như thế nào. Biết. Tiểu thúc chìa khóa rớt, chúng ta đi tìm. Hảo, nhớ kỹ cái này lý do. Đi. Lần này bọn họ mở rộng phạm vi, lấy Trương Quý nhặt được đồ vật địa phương làm gốc theo mà dọc theo cái kia mương, hướng lên trên đi xuống, thượng không thể rất xa. Lúc này vào núi nguy hiểm, đi xuống còn có thể tìm một đoạn, mở rộng phạm vi, tìm lên tự nhiên tốn thời gian cố sức, mạo mưa to, mưa to có thể che giấu bọn họ hành tích, bọn họ một phương diện vì điểm này cao hứng, về phương diện khác, này vũ thật sự quá lớn, một trận gió lạnh thổi tới, nhịn không được muốn run tăng run. Bất quá bởi vì phía trước có thứ tốt ở phía trước treo, ba người nội tâm đều có chút lửa nóng, cũng không sợ này gió lạnh. Bọn họ ba cái ở gió lạnh chung tìm hơn 2 giờ, cho nhau trao đổi vị trí tìm, tất cả đều xem chính mình vật khí. Thứ này thật đúng là có, mở rộng phạm vi sau, đồ vật bị dòng nước theo lao xuống tới, khẳng định không chỉ là ở kia một chỗ dừng lại, Trương bảo quốc liền ở một cái chuyển biến bùn đôi bên trong phủi đi ra tam dạng đồ vật. Một cái là kim nạm đá quý không biết tên đồ trang sức, một cái là được khảm nhỏ vụn đá quý kim vòng tay, còn có một cái là bạc chất bình ăn khóa. Hắn đều thu nạp tới rồi trong túi, trừ bỏ này ba cái ở ngoài, hắn liền tìm tới rồi một cái tiểu ngọc kỳ lân, liền này bốn dạng đồ vật, đã không có. Trương Bảo Quốc cũng không biết ra ra cùng tiểu thúc bên kia thu hoạch cái gì, bất quá xem biểu tình, hiển nhiên đều là có thu hoạch, liền cùng ra ra phía trước nói như vậy, bọn họ cho nhau không hỏi, không tìm hiểu, có liền có, không có liền không có, xem cá nhân duyên phận. Trương Căn nhìn mắt sắc trời, Vũ Thu nhỏ Chúng ta cần phải trở về, đem đồ vật tàng hảo lúc sau, trở về chạy nhanh thay quần áo uống canh gừng, không cần sinh bệnh. Hắn nhìn về phía Trương Bảo Quốc, nếu là mẹ ngươi hỏi ngươi làm cái gì biến thành như vậy, ngươi liền nói ngươi Tiểu Thúc làm ơn ngươi tiếp tục hỗ trợ tìm chìa khóa, lần sau ngươi Tiểu Thúc đáp ứng cho ngươi mua đường ăn. Trương Quý, đúng vậy, tìm được rồi cho ngươi mua đường ăn, ngươi đệ đệ cũng đừng hay, người tiểu dễ dàng sinh bệnh. Lý do đều nghĩ kỹ rồi. Trương Căn nhìn Trương Quý, sau khi trở về Chu gia huynh đệ cũng muốn chú ý chút nói dối cũng muốn nói được giống giả một ít, không cần một chọc liền phá. Trương Quý bất đắc dĩ, đã biết đã biết. Phương diện này, hắn tất phụ đều nghi kỹ rồi. Bất quá Trương Bảo Quốc trở về thời điểm ai đều không có hỏi, tô hồi còn yên lặng chuẩn bị tốt canh gừng, nước ấm cũng thiêu hảo, nàng chính mình đều tắm xong. Canh gừng bên trong bỏ thêm đường đỏ, lại cay lại ngọt, rất là kích thích. Thời gian này đoạn. Triệu hạ lan bọn họ hai cái đều không ở, cùng hắn hoàn mỹ sai khai, nếu là không nói nói cũng không biết hắn đi ra ngoài quá. hoàng mỹ! Hắn tắm rồi, tôi hồi hỏi, ngày mai còn đi sao? Đi! Hôm nay còn có thu hoạch, ngày mai hẳn là cũng còn có đi. Đây là trời giáng tiền của phi nghĩa. Có thể nhiều nhặt một chút liền nhiều nhặt một chút. Tuy rằng là cổ mộ bên trong ra tới, chính mình sẽ không dùng, nhưng có thể bán tiền, đổi đồ vật Tôi hồi gật gật đầu, nhìn hắn, nhắc nhở, "Ngươi hôm nay tác nghiệp còn không có viết đi, vật ngoài thân đều là hư, tự thân thực lực mới là quan trọng nhất, huống chi là ngươi hiện tại còn dùng không thượng độ vận." Hắn hôm nay tác nghiệp xác thật còn không có viết, "Chương Bảo Quốc, ta hiện tại liền đi làm bài tập." Hắn còn không có viết xong, tôi hồi liền vào phòng bếp. Mặt khác ba cái đi theo đi vào hỗ trợ. "Mụ mụ, hôm nay làm cái gì?" "Hôm nay nàng tính toán làm bí đao." Bí đao có thể ngao canh, có thể hấp, có thể thanh xào, ăn pháp nhiều hơn. Nàng cắt một tiết nhất tới làm canh, mặt khác một tiết cùng mỡ heo trà cùng nhao xào. Mỡ heo trà phóng không nhiều lắm, cắt thành nho nhỏ khối, gia vị. Này hai dạng khác biệt tương đối thanh đạm, mặt khác nàng liền làm tương đối có hương vị. Ơt cay xào măng, ớt cay xào mộc nhĩ hơn nữa tỏi, một chút bắp viên, một chút thịt khô đình, lại hương lại cay. Ơt cay có cái đuổi hàn công hiệu, loại này thời tiết ăn, chính thích hợp. Các nàng ăn xong rồi cơm chiều, không bao lâu, triệu hạ lan lại đây, nàng cùng nữ nhi kỳ thật đã ăn cơm chiều có một đoạn thời gian, bất quá nhìn thời gian, là tô hồi các nàng ăn cơm chiều thời điểm, các nàng liền nhiều đợi một đoạn thời gian mới lại đây. Nghe trong không khí một chút sặc cay vị, triệu hạ lan trên mặt biểu tình phức tạp, các ngươi làm cái gì cay đồ ăn, ớt cay, okay, nàng muốn ăn, thích ăn. Nhưng là thân thể của nàng chịu không nổi, thoáng hương vị trọng một chút, nàng liền nước mắt nước múi cùng nhau lưu. Sao măng, sao mộc nhĩ? Ta cũng muốn ăn, nhưng là ăn khó chịu. Triệu hạ lan thở dài. Tô hồi cười cười, cá nhân thể chế vấn đề, vô giải, phía trước tích măng chua có thể ăn, muốn hay không lấy chút đi nếm thử. Triệu hạ lan nở nụ cười, có thể ăn, kia cho ta một ít, ta lần sau cho ngươi đảo càng nhiều măng, cho ngươi đưa lại đây. Nàng chính mình cũng thích quá, không có cái kia hương vị, đơn giản liền làm ơn tô hồi. Tô hồi gật đầu, ngươi cái kia cái bình tới trang. Hảo, ta cùng ngươi nói, hôm nay ta ở nơi đó giúp đỡ cùng nhau nấu cơm, ta bà bà đi lấy làm nấm năm trước thải nấu ăn thời điểm, phát hiện nấm có chút chiều, này quỷ thời tiết, còn có gia cụ, đều chừng lắm, chúng ta tắm rửa quần áo nhất định phải ở bếp, bằng không đều phải không quần áo xuyên, này vụ khi nào mới có thể đình a. Vừa nói khởi cái này tới, triệu hạ lan liền đầy bụng bực tức. Ai, ngươi nơi này cảm giác còn hảo, ngươi như thế nào làm? Nga nga, ngươi nơi này là gạch xanh, bên kia vẫn là bùn, ai, thật là. Tô hồi không nói chuyện, trừ bỏ phong ở cấu tạo sai bên ngoài, nàng nhiều ít cũng là thả chút khư rớt đồ vật. Trương Bảo Quốc cùng Trương Căn Trương quý ba người tổng cộng tìm năm ngày, ngày thứ ba thời điểm, Trương Bảo Quốc cùng Trương Căn đều tự tìm tới rồi một kiện. Trương Quý tìm được rồi hai kiện, ngày thứ tư, chỉ có Trương Bảo Quốc tìm được rồi một kiện, ngày thứ năm, toàn bộ về Linh. Lúc này, hạ lâu như vậy Vũ, rốt cuộc trở nên tí tách tí tách lên, trong không khí hơi nước tựa hồ đều biến thiếu. Lúc này liền không thích hợp ở như vậy tìm kiếm, Trương Căn tuyên bố đình chỉ. Hắn lại cường điệu một lần, đem đủ vật tàng hảo, đem nó quên mất, thế đạo không có biến, không lấy ra tới không chuẩn cùng người khác nói, biết không. Nếu là vạn nhất bị người khác phát hiện, cũng muốn coi như không phải chính mình đồ vật, tha rằng không cần. Này không phải nói giỡn. Mưa to, mưa to biến thành mưa vừa, lại từ giữa vũ biến thành mưa nhỏ, lại từ nhỏ vũ biến thành Thái Dương. Bốn ngày thời gian, Thái Dương liền trở nên nóng rất lên, nỗ lực giảm bớt trên mặt đất dư thừa hơi nước. Triệu hạ lan ra phòng ở sụt một góc, sau đó liên lụy đều không thể trụ người, bị mưa to xâm nhập, yêu cầu trùng kiến. Nhà nàng lúc sau, còn có tam hộ nhân ra phòng ở sổ, cùng triệu hạ lan ra tình huống không sai biệt lắm, đều là một cái rất đạp, sau đó gió to mưa to khuynh quán mà nhập chỉ có thể trùng kiến. Cẩn thận tính tính toán, bọn họ thôn cư nhiên có gần 10 hộ nhân gia yêu cầu một lần nữa sửa nhà. thuần thục ngành nghề thật sự yêu cầu bài kỳ, bằng không lo liệu không hết quá nhiều việc. Nóng rát thái dương rốt cuộc xuất hiện, cảm giác được nó chiếu lên trên người cực nóng, rất nhiều người hoan hô một tiếng. Thời gian dài như vậy ngày mưa, thật sự cảm giác trên người đều phải múc nghèo, quần áo cũng rất khó làm, từng nhà ở cửa chi nổi lên cây gậy trúc, phơi chăn, quần áo, ghế, cái bàn cũng dọn ra tới, ở nửa âm địa phương đi một chút hơi ẩm. Tiểu hai tử càng là giải hoan ở bên ngoài chạy. Trời mưa, trừ bỏ trong nhà, cơ hồ nơi nào đều không thể đi, bọn họ đã sớm nghẹn hỏng rồi. Lúc này trường học cũng một lần nữa khôi phục đi học. Lạc hậu tiến độ yêu cầu bổ trở về, này cũng không phải rất khó, bởi vì bọn họ chương trình học nhẹ nhàng, không thể so đời sau. Chỉ cần đem giảng bài ngoại chi thức thời gian an bài thượng, là có thể đem rơi xuống cấp bổ trở về. Bị nẹn lâu rồi, bọn học sinh tới đi học đều mới mẻ, phía trước vây ở trong nhà mặt, hiện tại đi học lại có thể nhìn thấy quen thuộc các bạn nhỏ. Tiểu hai tử khôi phục hoàn thành tiếu ngữ, cấp thôn này tăng thêm sức sống, các đại nhân trên mặt đất bên trong bận rộn. Đồng dạng nhiệt tình tràn đầy. Giảm sản lượng đó là khẳng định, bất quá đại đội trưởng cũng nói, năm nay nhiều thiêu một ít ngói, hảo tới đền bù đại gia tổn thất. Nghĩ đến cũng là, bọn họ thôn như vậy nhiều người dùng tới mái ngói còn có nhiều như vậy phòng ở không thể trụ người, mặt khác thôn tình huống khẳng định càng không tốt. Nói như vậy, trong tay có tích tụ, liền càng dễ dàng hạ định quyết định, cấp trong nhà đổi mái ngói, bọn họ thôn mái ngói sẽ càng được hoan nên. Không có ra ngoài trương thành nghiệp dự kiến, hết mưa rồi mấy ngày, liền có người lại đây hỏi. Lúc này khê hà mực nước còn không có giảm xuống, đại gia như cũ bị cấm không cho phép đi Thủy Biên, bất quá Thái Dương ra tới, kế tiếp chờ Thái Dương tiếp tục nướng bờ bờ cờ một thời gian, kiến phòng ở liền có thể chính thức đề thượng nhật trình. Những cái đó trong nhà yêu cầu trùng kiến, sôi nổi cùng chính mình thân bằng ước hẹn, ước hảo ở nào đó thời gian đoạn bắt đầu thỉnh bọn họ đi hỗ trợ. Đến lúc đó cơm tháng Thỉnh người hỗ trợ đều là không có tiền, tính nhân tình, sau đó cơm tháng là được. Ở này đó người trùng, Triệu Hạ Lan ra một chút động tĩnh đều không có, bọn họ thân bằng đều chủ động hỏi, nhà ngươi tính toán khi nào khởi phòng ở? Đến lúc đó ta tới hỗ trợ. Triệu Hạ Lan cười giải thích, còn không có thương lượng hảo đâu, trước nhìn xem, trước nhìn xem. Là thật không thương lượng hảo, nàng nam nhân muốn đi hỏi tham gạch xanh. Còn muốn quy hoạch một chút cụ thể lớn nhỏ từ từ, đến lúc đó tính một chút chính mình trong tay tiền tiết kiệm, mới có thể xác định rốt cuộc khởi không dậy nổi, bằng không vượt qua chi ra, bọn họ nhớ tới cũng không có biện pháp. Bất quá nàng cùng nam nhân đều không ngại dùng đi bờ sông nhặt cục đá tới khởi phòng ở, xấu là xấu điểm, rán chắc có thể sử dụng liền thành, bọn họ không chú ý vẻ ngoài. Đến lúc đó còn có thể càng tỉnh một ít. Trương Đại Hải bị triệu hạ lan cấp thuyết phục. Có thể khởi tốt phòng ở ai nguyện ý trụ kém phòng ở A Tuy rằng như vậy bọn họ sẽ táng ra bại sản Nhưng liền cùng nàng nói giống nhau Bọn họ nhi tử còn không đến cưới vợ sinh con tuổi tác Còn có thể sau này kéo một kéo Nếu là thật có thể kiến loại này phòng ở Nói tức phụ đều sẽ càng dễ dàng một ít Nhìn đến bọn họ không có thu xếp Tô hồi liền biết bọn họ ý tứ Nàng chuyên môn đi một chuyên chấn trên Nhìn xem có hay không địa phương có thể hỗ trợ Sau đó nàng liền giúp bọn hắn tìm được rồi một đám cú gạch, hình như là hủy đi mổ một hộ nhà tư bản sàn nhà. Chất lượng không tồi, có người sấn loạn lôi kéo người đi kéo về ra. Thứ tốt bọn họ Luân Không Thượng, loại này cũng có thể dùng A, chính là chính mình không cần, qua tay bán, tiện nghi một chút, có rất nhiều người muốn. Nàng báo cái con số, trở về cùng triệu Hạ Lan vừa nói, tính toán, ai ra, này thật sự có thể thành. đồng thời Tô hồi ân tình này nàng cũng nhớ kỹ. Trong khoảng thời gian này, nàng còn muốn tiếp tục phiền toái tô hồi ở tại nhà nàng. Bất quá thời tiết biến hảo lúc sau, nàng sớm hơn ra văn về, là một cái thực bất lo ở nhờ người. Tựa hồ là một hơi đem vũ đều hạ xong rồi, kế tiếp đều là mặt trời lên cao. Lục tục, gian phòng ở bắt đầu khởi công. Tuy rằng lúc này mọi người đều có sống, trước kia đều là ở mùa đông nông nhàn thời điểm khởi phòng ở nhưng là hiện tại tình huống này không giống nhau à, vẫn luôn mượn dùng ở nhà người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không có phương tiện, hiện tại có rảnh liền làm một chút, như thế nào cũng có thể mau chóng làm tốt dọn ra đi. Có gia cảnh khó khăn, còn mượn không ít tiền. Nay khởi gạch đất rất nhiều đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhưng không có khả năng một phân tiền đều không hoa. Đầu tiên khởi công liền có thanh niên trí thức điểm. Toàn bộ thanh niên trí thức đều tới hỗ trợ, hơn nữa trương thành nghiệp phái tới hai người cùng nhau mang theo bọn họ thanh niên trí thức điểm người bận việc thanh niên trí thức điểm người không ít nhưng là ai đều là không có kiến quá loại này phòng ở không có người chỉ điểm cũng không biết sẽ làm ra cái gì tới trương quý ở nhàn hạ thời điểm cũng giúp đỡ đi hỗ trợ nay khởi phòng ở không ngừng một gian nhưng trong đó một gian chính là hắn hai cái thê đệ trụ hắn tự nhiên muốn đi hỗ trợ tận một phần tâm lực nhìn đến nhi tử như vậy vất vả Lý Mãn phân lại có chút câu đoán hận, tiểu nhi tức phụ này một thai thật sự quá lăn lộn người. Nếu là cái nữ nhi, kia nhiều mất hứng à? Bởi vì nàng, con dâu thân thể kém thành như vậy, cũng chỉ có thể đại ở nhà làm làm cơm, khắc cái gì đều làm không được. Sau đó lại bởi vì thời tiết vấn đề, hắn đệ đệ phòng ở sụp, hắn làm tỷ phu đương nhiên không thể chỉ nhìn, bằng không người khác đến nói như thế nào à? Nay càng vất vả, khởi phong ở nhưng đều là việc nặng, không có gì nhẹ nhàng việc. Nhẹ nhàng đều phải cấp những cái đó nữ thanh niên trí thức làm, nơi nào luôn được đến đang lúc tráng niên nhi tử. Thả này thanh niên trí thức điểm vẫn là trong thôn, chỉ là cấp thanh niên trí thức điểm ở nhờ mà thôi, đồ ăn trung quy trúng củ, một chút thức ăn mặn đều không có, không thể so đi nhà người khác hỗ trợ còn có thể nhiều ít ăn chút thịt. Nàng đau lòng, trộm đem trong nhà trứng gà chợ cấp cho hắn. Này trứng gà nàng đã thật lâu không có trợ cấp tiểu nhi tử bởi vì nàng trực tiếp trợ cấp tiểu tôn tử, nhà nàng trứng gà đi ra ngoài đổi muối đổi kim chỉ, chính là hai người chuyên chúc, một cái là đại tôn tử, một cái là tiểu tôn tử, tiểu nhi tử ở tiểu tôn tử trước mặt đều phải sau này lùi một bước. hiện tại hắn vất vả như vậy, cũng không màng niệm tiểu tôn tử, đem hắn phân trước cho hắn lao tử dùng. triệu lai like đệ phát hiện, giận mà không dám nói gì, không dám ứng đối, cũng cũng chỉ có thể nương quăng ngã đập đánh, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Phát tiết chính mình tức giận. nay đều phân ra nàng còn như vậy, không suy xét quá các nàng sao. Đến nôi cấp trương cẩm hoa ăn đó là đương nhiên, liền hắn một cái đại tôn tử. Về sau, bọn họ hai cái cũng liền rửa hắn, hắn ăn được một ít là hẳn là. Vốn dĩ trương quý còn muốn tìm tìm, còn có thể tìm được một kiện cũng là hảo a. Hiện tại mực nước cũng đi xuống rất nhiều, cùng nguyên lai tranh lệch không lớn. Bất quá bởi vì kiến phòng ở, liền đành phải đem việc này gác sau bởi vì không trời mưa, mực nước cũng hàng đến mau, nhìn mực nước không sai biệt lắm, hài tử cũng không cấm xuống nước, lần này tử, không ít người đều đi vớt ăn đi. Mỗi lần trời mưa, có bất hảo địa phương, cũng có tốt địa phương, để cho người hoan nên, chính là sẽ đem thượng du một ít cá tôm đưa tới nơi này tới. Trương Bảo Quốc đi học, cơ hồ đã không có xuống nước cơ hội. Trương Vệ quốc bọn họ ba cái buổi chiều là không dùng tới học, mang theo hai cái đệ đệ đến nơi nào đều mang theo một cái tiểu thùng nước. Bọn họ ba cái đã cấp trong nhà vớt hai điều hai cân nhiều cá, một cân nhiều cá bốn điều, nửa trưởng đại mười mấy điều, cá con nước chừng có nửa thùng. Mặt khác còn có út trai từ từ. Nay thu hoạch ở một chúng bạn cùng lứa tuổi chúng cũng là ngạo thị quân hùng. Bọn họ nơi này mương khe ránh hát rất nhiều đều là tương liên, một đoạn này hợp với kia một đoạn, này một tiết câu lấy kia một tiết. Vì thế chiều hôm nay. Cầm một thùng tiểu ngư trở về Trương An Quốc trong tay cầm căn kim thoa, hiến vật quý tựa mà, mụn mụn, ngươi xem. Nhìn Trương An Quốc trong tay kia căn kim thoa, tô hồi trầm mặc một chút, mới hỏi hắn, đây là nơi nào tới? Trương An Quốc thực hương phấn, đây là đang sở hà trai thời điểm sở đến, mụn mụn, cái này hình dạng cùng bề ngoài giống như kim thoa nha, ta sở đến về sau ai đều không có nói, liền chúng ta huynh đệ ba cái biết. Trương Định Quốc kích động liên tục gật đầu. Cái này cùng điện ảnh mặt trên kim thoa giống như a, có phải hay không chính là kim thoa a, nhưng là mương bên trong như thế nào sẽ có kim thoa đâu. Trương vệ quốc tỏ vẻ một chút tiếc nuối, ta ở nơi đó sờ soạng thật lâu, liền này một cái, không có khác, mụ mụ, cái này là chính là kim thoa đi. Nhìn bọn họ lấp lánh tỏa sáng ánh mắt, Tô Hồi gật gật đầu, này xác thật chính là kim thoa, các ngươi đi thời điểm chú ý chút, nếu là còn có thể nhặt được nói. Liền trộm mang về nhà tới, bất quá chuyện này trừ bỏ chính mình người nhà, ai đều không thể nói, biết không. Nhặt được mấy thứ này, chúng ta khả năng liền sẽ bị bắt đi, các ngươi tìm được về sau, mang về nhà tới cấp ta, ta cho các ngươi giấu đi. Chờ về sau trả lại cho các ngươi. Tô hồi kết quả kim thoa tinh tế đánh giá. Giao cho chính bọn họ bảo quản tô hồi cảm thấy không thái bảo hiểm, bọn họ không thể so trương bảo quốc, hắn tuổi tác khá lớn. Hơn nữa nhất quán tâm tính tương đối thành thủ, đối lập lên, bọn họ ba cái còn tràn đầy tính trẻ con. Nếu các ngươi nhìn đến người khác cũng có nhặt được mấy thứ này, coi như không phát hiện, cũng đừng hỏi. Chuyện này không có khả năng là cái lệ, bọn họ thôn lớn như vậy. Loại tình huống này ở chương Bảo Quốc bọn họ đi thời điểm liền đoán trước tới rồi. Bọn họ nơi này nước mưa nhiều, dòng suối nhỏ mương máng sông nước đều có, bốn phương thông suốt, không có khả năng chỉ có nơi đó mới có. Nơi đó sẽ có nhiều như vậy thu hoạch nguyên nhân, hẳn là kia một mảnh địa thế. Cho nên mới sẽ làm bọn họ ba cái nhặt được vài thứ kia. Nhưng những cái đó chi thức số ít, càng nhiều, sẽ bị nước chảy cọ rửa. Mang đi tứ phương. Này sắc thật không phải cái lệ, kim khí bạc khí nói là tương đối quý trọng, nhưng không ít người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như vậy một chút đồ gia truyền, tỉ như nói là tế như dây thép kim hoa thai, nhẫn vàng, còn có bạc sức từ từ hai tử không biết, trong nhà đại nhân nhìn đến còn có thể không biết sao. Bất quá này loại tình huống này, đại nhân liền tính phát hiện cũng không có tham dự đi vào, bởi vì hiện tại tình huống băn khoăn, làm trong nhà tiểu hài tử lên sân khấu, không có tiểu hài tử liền dùng trai trai thiếu niên, thậm chí thanh niên gia nhập đến bên trong đi, cùng tiểu hài tử tranh nổi lên tiểu ngư tiểu tôm. Nói là bắt tiểu ngư tiểu tôm, bọn họ đối diện thời điểm, kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ. Giống loại này đại nhân cơ hồ đều sẽ không tham dự, cam chịu đây là tiểu hài tử thiên địa, tiểu hài tử tự do, giống bọn họ lớn. Đều là muốn xuống đất làm việc, không có nhàn rỗi cũng kéo không dưới mặt mũi. Hiện tại cũng chỉ có thể không cần mặt mũi cùng tiểu hài tử tranh đoạt đi lên. chậm rãi, càng ngày càng nhiều người biết, nhưng lẫn nhau tất cả đều duy trì một loại ăn ý, có tiểu hài tử cũng không biết đây là cái gì, chỉ biết một sớm đến, nhạt được nói. Liền sẽ bị trong nhà đại nhân đoạt lại, sau đó sẽ khen thưởng bọn họ ngày thường căn bản không có biện pháp ăn đến kẹo bánh quy, khích lệ bọn họ tiếp tục đi tìm. Có người không biết, còn bị lén gạt đi. Nhưng tổng thể, trong thôn không khí thay đổi. Có người còn muốn tìm được mấy thứ này ngọn nguồn, đáng tiếc, không có người phát hiện cái gì nơi đó không đúng. Hạ lâu như vậy Vũ, bị mưa to cọ rửa đã sớm không có dấu vết. Tô hồi cũng là vào núi một viên. Nàng đối với mộ táng phẩm, chính là một chút đều không cách hướng. Bọn họ đi bí cảnh đi gì phủ tìm kiếm cơ duyên, bí cảnh có rất nhiều tự nhiên hình thành, có rất nhiều đại năng cải tạo, là bọn họ cuối cùng nơi táng thân, bọn họ không nghĩ chính mình truyền thừa đoạn tuyệt, liền sẽ định kỳ mở ra, vì chính mình chọn lựa một cái người thừa kế. Bất quá nói đến cùng, chính là một phàm nhân quý tộc đại quan mộ táng phẩm, không phải đỉnh cấp, có nàng muốn đồ vật khả năng tính không phải rất lớn. Nàng đi phiên địa phương trí, đại quan, hoàng tộc, không có. Cho nên nàng cũng liền tương đối Phật, đại khái tuyển một cái phạm vi tìm tòi, không có cần thiết muốn tìm được tâm thái. Trận này mưa to khẳng định là phá hủy cái kia cổ mộ, có lẽ còn lộ ra một góc, nếu nàng để bụng, nói không chừng có thể đụng phải. Nàng tìm một trận không có phát hiện, đến là ở một cái trận này mưa to cỏ rửa hạ hình thành một cái loại nhỏ thác nước phía dưới phát hiện không ít thứ tốt. Nơi đó là một cái vài điều dòng suối hội hợp hình thành lâm thời thác nước cỏ rửa hình thành, nàng đi ngang qua, thấy được một viên kim châu theo sau thần thức tìm tòi, ở kia phía dưới tìm được rồi rậm rạp đồ vẩn, có thượng trăm kiện. Bất quá cái này số lượng, nàng rửa sạch sẽ, phát hiện, kỳ thật là một bộ. Nguyên bản hẳn là kim nạm đá quý đồ trang sức, bị hướng chặt đứt. Liên có như vậy khả quan số lượng. Liên tính tìm không thấy cái kia mộ thất. Nàng này thu hoạch ở bọn họ trong thôn cũng có thể nói được thượng là đệ nhất. Chuyện này Trương Thành nghiệp đương nhiên cũng biết, hắn nguyên bản là không biết, nhưng là ở hắn tiểu nhi tử sờ soạn một cái kim hoàng cho hắn thời điểm hắn sẽ biết. Hắn có thể như thế nào làm? Nhìn càng ngày càng nhiều người ở bên dòng suối, ở bờ sông tìm kiếm tiểu ngư tiểu tôm hắn cái gì cũng không thể làm, chuyện này chỉ có thể giấu giếm xuống dưới. Sau đó ở buổi sáng tập hợp thời điểm, nói một ít bị phê, Đấu, bị sửa, tạo người trải qua, mọi người đều không phải ngốc tử, hắn ở mặt trên nói, phía dưới một mảnh trầm mặc. Không nói gì thêm, nhưng là hành động sắc thật càng ẩn ấp, có người muốn vào tới bọn họ thôn, đều sẽ bị người cố ý dẫn đi. Mọi người đều tưởng chiếm tiện nghi không có sai, nhưng là đồng dạng, đại gia cũng đối hiện tại cuộc sống an ổn phi thường vừa lòng. Có những cái đó không thu hoạch được gì người đã biết lúc sau, lặng lẽ gia nhập, có được đến thu hoạch. Nhưng là thu hoạch ít hỏi người, trong lòng bất bình người, còn có cái gì cũng không biết, cho rằng đơn thuần chính là đi sờ cá, sờ tiểu tôm người. Biết lại không thu hoạch được gì người dễ dàng nhất bất bình, dựa vào cái gì bọn họ có điều thu hoạch, chính mình lại không có. Dựa vào cái gì chính mình chỉ nhặt được một cái như vậy tiểu nhân kim hoàn. Bọn họ không biết người khác cụ thể thu hoạch, nhưng là khẳng định không ít đi. Đỏ mắt. Nhưng là nếu muốn đi tố giác nói. Đắc tội vậy không phải một cái hai cái, mà là có thu hoạch toàn bộ. Đầu óc thượng hỏa, không thanh tỉnh đến muốn cùng nhau trầm luân người đều sẽ bị bắt nhận thức đến điểm này, bị người khuyên ở. Đắc tội một hộ hai hộ nhân ra không quan hệ, nhưng là xem hiện tại cái này tình huống, đó là phải đắc tội hơn phân nửa cái thôn A. Thôn lẫn nhau lại có thân, hướng lên trên đều là cùng cái lao tổ tông, những cái đó không có thu hoạch, chí thân cũng đều không có sao. Hơn nữa Trương Thành Nghiệp nói những cái đó cũng có cảnh kỳ tác dụng, thật muốn vì những cái đó khoe miệng, đỏ mắt làm hại nhân gia đi tao cái này tội, vậy thật sự kết hạ kẻ thù truyền kiếp. Hiện tại mấy thứ này cũng không thể gặp người, được đến cũng không có biện pháp dùng. Bất quà ý tưởng giống nhau, thanh niên trí thức điểm người một chút khác thường cũng chưa phát hiện, bị đại gia cùng nhau gạt. Vốn dĩ bọn họ chính là người bên ngoài, mỗi năm sau cơn mưa nhặt nấm đều là tránh người liền sợ có cái vật nhất. Mấy thứ này đều là đại gia, chính mình đi trộm hái nhập chính mình túi tiền, đó chính là ham nhà nước tài sản. Người trong thôn chính mình không ngại, bọn họ này đó người ngoài đâu. Trên mặt hòa bình, ngầm sóng gió mánh liệt. Tô hồi không biết cụ thể, nhưng là nhìn trong thôn những cái đó có danh vọng thái gia bối bôn đầu đại khái là có thể đoán được. Lý thôn nhất quán đoàn kết. Việc này, nháo không ra đi. Chuyện này liền như vậy sao động quá khứ, tô hồi trong nhà bốn cái tiểu hải tử, cho tới nay đều là nhanh tay, hiện tại trận này độc đáo bắt cá trong trò chơi, thu hoạch cùng dị vãng giống nhau xuất chúng. Chứ bỏ ngay từ đầu kia một chi kim thoa ở ngoài, còn tìm tới rồi một cái tiểu hải tử dùng kim vòng đeo chân, một khối tàn khuyết ngọc bội, một con khắc hoa đồng thao kính. Thứ này là trương bảo cốc chân đạp lên mặt trên thời điểm, một vị là một cái hà chai, vớt ra tới vừa thấy là gương đồng, kính mặt không rõ ràng, nhưng là mặt trái hoa văn còn quái đẹp, cảm giác không giống như là bọn họ thôn sẽ có đồ vật, liền mang về tới. lá vàng tam phiến, kim châu bạc châu các hai viên, mấy thứ này là ai nhặt được tô hồi đều nhớ xuống dưới, giúp bọn hắn bảo quản, chờ về sau bọn họ trưởng thành lại cho bọn hắn. trương bảo quốc cũng có thu hoạch, cái kia đồng thau kính, còn có một mảnh lá vàng chính là hắn thu hoạch. Hắn muốn đem phía trước những cái đó cùng nhau cấp tô hồi bảo quản, tô hồi nói không cần, hắn cũng không làm, toàn bộ cùng nhau cho nàng. Giao cho mụ mụ nói, liền có thể không cần phải xen vào, có một loại mê chi tự tin, mụ mụ có thể đem hết thể đều làm được thỏa đáng. Chuyện này liền như vậy đi qua, có lẽ còn sẽ có người có thu hoạch, bởi vì không có khả năng đem sở hữu đều tìm ra. Bất quá theo thời gian càng lâu, tìm được khả năng cũng càng nhỏ. Tô hồi không cho bọn họ mấy cái xuống nước. Cuối kỳ, liền tính là bọn họ, cũng muốn ôn tập một chút, vì mụ mụ học đồng, trước người thất đề loại sự tình này không cho phép phát sinh. Nay một học kỳ kết thúc, trương bảo quốc tiếp theo học kỳ khai giảng thời điểm, chính là một người sơ nhị học sinh, trương vệ quốc cũng sẽ trở thành mùng một học sinh, mà song bảo thai, còn lại là sẽ trở thành tiểu học lão đại, năm năm cấp. Cũng là lúc này, tô hồi bắt được cao nhị phiếu điểm. Sau đó lĩnh tới rồi cao trung tốt nghiệp chứng, trở thành cái này không có đại học thời đại tối cao bằng cấp người. Ngay từ đầu nàng khảo cái này cao trung là vì lấp kín miệng lưỡi thế gian, này phân lão sư công tác so sánh với xuống đất tới nói thập phần hợp nàng tâm ý. Nhưng là bởi vì nàng phía trước chỉ có tiểu học bằng cấp, có chút người không quá cam tâm, muốn tranh thủ tranh thủ, bởi vì so sánh với tiểu học bằng cấp còn có càng cao bằng cấp. Nếu nói như vậy đem bằng cấp để đi lên không phải hảo, để đi lên lúc sau, lấy nàng lưu thế, vị trí này trừ phi nàng không nghi muốn, bằng không ai tới đều không hảo xử, mà tăng lên bằng cấp đối người khác tới nói có lẽ khó khăn, nhưng là đối nàng tới nói, rất đơn giản, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa bằng cấp cao, lại nói tiếp, người khác cũng sẽ càng cao xem một cái, việc này thời đại này chuẩn tắc. Tuy rằng nói đọc sách vô dụng, nhưng là bằng cấp cao người Sẽ bị đại gia dùng càng khoan dung ánh mắt đối đãi, cũng sẽ càng đáng giá tín nhiệm. Những cái đó toan lời nói ở tô hồi văn trương thượng báo chí thời điểm liền hoàn toàn biến mất, cao trung bằng cấp khó được sao? Không khó được, thanh niên trí thức điểm bên trong một chút đều không hiếm thấy, nhưng là chính mình văn chương lên báo hiếm thấy sao? Hiếm thấy, thanh niên trí thức điểm bên trong một cái đều không có, mà thanh niên trí thức điểm trên cơ bản chính là một cái thôn tối cao bằng cấp trại tập trung. Thanh niên trí thức điểm người đều đánh không lại, càng muốn nói những người khác. Tô hồi lúc này không lấy cao trung tốt nghiệp chứng cũng không quan hệ. Hiện tại cầm, dệt hoa trên gấm. Còn hỏi nàng muốn hay không đi giáo cao niên cấp. Tô hồi cự tuyệt. Nàng hiện tại cảm thấy khá tốt. Không có đổi ý tứ. Tân học sinh, ở tay nàng phía dưới bị dạy dỗ thành nàng thích bộ dáng. Trải qua qua khác lão sư tay, đưa đến nàng trong ban nói, còn muốn một lần nữa dạy dỗ. Nghỉ, lĩnh mụ mụ cấp học đồng, chương vệ quốc thật cao hứng, về sau liền không cần mỗi ngày cùng mụ mụ cùng nhau ra cửa, mỗi ngày ở mụ mụ mí mắt phía dưới đi học, hắn muốn đi chấn trên. Có thể cùng đại ca làm bạn, chấn trên học tập sinh hoạt khẳng định muốn so tiểu học phong phú xuất sắc đi. Hắn như vậy hỏi tới đón tới là trương bảo quốc ha hả tiếng cười. Hắn phía trước rõ ràng cũng có nói qua chấn trên trải qua, như thế nào hắn cũng chỉ nhớ kỹ tốt, không nhớ rõ hư. Bất quá không quan hệ, tới rồi chấn trên, hiện thực sẽ dạy hắn làm người. Trương vệ quốc, còn có A, đi đến chấn trên chính là toàn bộ ban ngày cơ hồ đều ở chấn trên, mụ mụ nhìn không tới ta. Hắn hắc hắc cười. Trương bảo quốc nhướng mày, ngươi có phải hay không đã quên ta? Mụ mụ không nghe thấy ngươi, nhưng là có ta nhìn chằm chằm ngươi, không nên làm sự tình ngươi làm theo đừng nghĩ làm. A. Nghe được hắn lời này, trương vệ quốc biểu tình lập tức liền suy sụp. Đại ca ngươi đừng làm ta sợ, như vậy cảm giác cũng có một cái khác mẹ dường như. Sau đó được đến đại ca trừng mắt. Ha ha, đại ca ngươi yên tâm, ta là cái loại này không hiểu chuyện sao? Ta chính là tưởng biểu đạt một chút cảm giác, tuy rằng không có gì, nhưng là cả ngày ở mụ mụ dưới mí mắt, có đôi khi cũng rất có áp lực nha, có phải hay không? Đại ca, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi, trung học sinh hoạt đi. Trương Bảo Quốc cảm thấy không có gì háo thiết. Hắn phía trước cũng nói qua, hiện tại cũng không có gì tân ý, bất quá xem hắn như vậy chờ mong, lão sư giảng bài giống nhau đều là sách giáo khoa thượng, sẽ không theo mụ mụ bọn họ giống nhau giảng bài buồn ở ngoài tri thức, không biết có phải hay không chấn trên hoàn cảnh nguyên nhân. Nói đúng không biết, thực tế hắn đã nhận định chính là nguyên nhân này, lão sư ra đề mục cũng là sách giáo khoa thượng, chỉ cần đem sách giáo khoa hiểu rõ liền có thể, có thể khảo cao phân, một ít lý giải tính. Có tiêu chuẩn đáp án liền bối tiêu chuẩn đáp án, không có tiêu chuẩn đáp án, cũng có tiêu chuẩn đáp án, đôi khi không khí tương đối áp lực. Trấn trên đồng học phổ biến đối ở nông thôn đồng học không phải thực hữu hảo, có cảm giác về sự ưu việt, tuy rằng bọn họ xác thật có ưu việt địa phương, nhưng là như vậy thực không làm cho người thích, còn có thận trọng từ lời nói đến việc làm, có người hỏi người một ít đồ vật liền nói không biết, hoặc là bối trích lời. Có người thực dễ dàng liền bởi vì một chút sự tình viết báo chữ to đi cử báo, không khí không tốt lắm, người muốn không lựa lời nói, người đừng trách ta giáo huấn ngươi Hán tử tục tiêu nói ở phía trước. Người nói chuyện phía trước, trước tiên ở trong đầu chuyển một lần, ngẫm lại có thể hay không xảy ra chuyện, lại nói, có những cái đó xú danh rõ ràng tìm người, người muốn ở trong đầu quá mấy lần mới được. Tới rồi nơi đó ta sẽ cùng người nói, người tân đồng học không biết phía trước ta cơ bản đều biết chấn trên trung học là sơ trung cùng cao trung cùng nhau phân hai cái bất đồng địa phương người cũng cơ hồ đều là học sinh trung học thăng qua khứ trương vệ quốc này không phải ta trong tưởng tượng trung học bất quá chấn trên cũng có tốt địa phương nhìn đến hắn thần sắc có chút vẻ hoài trương bảo quốc vội vàng bổ cứu trương vệ quốc có cái gì tốt ta trường học thư viện có rất nhiều thư còn có báo chí tạp chí ta thường xuyên đi nơi đó có sân bóng, chúng ta có thể cùng nhau đá cầu, làm vận động. Tạ Duệ Nhật tử quá đến không tồi. Hắn là mang theo công tích trở về thành, một hồi đi liền trực tiếp vào đơn vị trở thành cán bộ. Năm trước trở về đến bây giờ, hắn đã thăng một bậc, hơn nữa tiền lương điều hai lần. Hắn có thất tích, có thủ đoạn, còn có bối cảnh bảo đảm hắn công tích sẽ không bị người khác điều đi, tự nhiên thăng mau. Nhìn qua chính là một người nhân xương tiện nhân sinh người thắng. Bất quá chính là nhân sinh người thắng cũng có chính mình phiền não sự tình. Đó chính là hắn tuổi tác, hắn đã tới rồi nên thành ra tuổi tác, hắn ra ra nói mãi cha mẹ, còn có ông ngoại bà ngoại đều thế hắn xuất ruột, hỏi hắn rốt cuộc thích loại nào loại hình nữ hài. Bọn họ hảo giúp hắn giới thiệu. Hắn thích loại nào loại hình nữ hài. Hắn suy nghĩ một chút, phát hiện chính mình không có thích đối tượng. Sau đó liền lâm vào tới rồi từ từ thân cận con nước lớn chung thân cận làm thực mịt mờ chính là nói kia ai ai là thế giao gia nữ nhi mang lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm kia ai ai là tân đơn vị nhận thức tiểu tân nhân người không tuổi thỉnh nàng tới trong nhà ăn bữa cơm còn có ai ai là ai ai bằng hữu bởi vì giúp đội cho nên lại đây nói lời cảm tạ đủ loại nguyên nhân có đoan trang có dịu dàng có ngạo khí mặc kệ là cái gì loại hình tạ duệ đều lắc đầu xem hắn như vậy Mẹ nó đều hoài nghi thượng, hỏi hắn, ngươi có phải hay không tại hạ hương thời điểm có yêu thích đối tượng, vẫn là có người trong lòng. Ngươi cùng mụ mụ nói, mụ mụ nhìn xem suy xét suy xét, nếu là ngươi thật sự thích, mụ mụ sẽ không phản đối, ngươi nói thật. Ta dễ dở khóc dở cười, ta không có, thật sự không có. Mẹ nó, thật sự không có sao. kia nhiều như vậy tốt nữ hải ngươi đều nói không thích, vậy ngươi thích ai? Thiên tiên sao? Thế giới này nơi nào có thiên tiên A? Cho dù có, thiên tiên cũng đến muốn cùng là thần tiên mới có thể cưới đến khởi đi, ngươi lại không phải. Tạ Duệ nhìn có chút kích động mẹ, mẹ, nói cẩn thận. Hảo hảo hảo, nói cẩn thận, vậy ngươi nói thực ra A, ta liền sẽ không như vậy. Tạ Duệ bất đắc dĩ, ta thật sự không có thích đối tượng. Hán mụ mụ gật đầu, vậy ngươi nói ngươi cảm thấy các nàng nơi nào không tốt, ngươi hôm nay không nói cái nguyên cớ tới. Ngươi cũng đừng nghĩ ra cái này môn. Nàng vị ôm tôn tử cũng là nóng nảy, ngươi đừng nghĩ ra cái này, môn loại này thổ phỉ lời nói đều nói ra, mẹ nói nhất quán là ôn nhu hiển thục loại hình. Ta Duệ có chút giở khóc giở cười. Cũng không phải nói không thích, ta đối với các nàng nhận thức cũng không thâm, nơi nào tới không thích. Ngươi liền nhiều giải, kia không phải nhận thức thâm sao. Vậy ngươi chẳng phải sẽ biết thích không thích sao. Chủ yếu là ngươi nhiều nhận thức cũng không chịu. Vậy ngươi muốn thế nào? Tạ Duệ vứt cằm, đối với các nàng không có thâm nhập nhận thức ý tưởng, cảm giác. Ta thích không phải loại này loại hình. Nghe đến đó, mẹ nó tinh thần rung lên, đó là ngươi thích chính là loại nào loại hình. Tạ Duệ hơi hơi nhắm mắt, ta thích. Thích độc lập kiên cường loại hình đi. Mẹ nó, độc lập kiên cường. Đây là cái gì loại hình? Tạ Duệ tiếp tục, chính là sẽ ra chuyện gì dựa vào chính mình có thể giải quyết, hảo hảo sinh hoạt lạc quan, tích cực đem nhật tử quá hảo, không dựa vào người khác này một loại kiên cường. Nghe xong hắn lời này, mẹ nó trầm mặc nhìn hắn, ngươi thật sự không có thích người sao? Nàng trong mắt hổ nghi càng tăng lên. Tạ Duệ lắc đầu, thật sự không có. Ta thấy các nàng, cảm giác các nàng không phải loại người này, cảm giác dễ dàng ủy lại người khác mà sống. Ta thưởng thức đã không có dựa vào, dựa vào chính mình cũng có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống người, kháng trụ sự. Các nàng không phải ta thưởng thức loại hình, tự nhiên liền không có thâm nhập nhận thức tất yếu, kéo càng không tốt. Hắn cười, hiện tại ta tuổi cũng không phải rất lớn, mẹ ngươi không cần cứ như vậy cấp, ta về sau sẽ cho ngươi mang một cái tức phụ trở về. Hắn mụ mụ tạm thời liền như vậy gật đầu, bất quá theo sau lập tức khiến cho người đi hỏi thăm, hắn ở bên kia có phải hay không có người trong lòng, sợ bọn họ phản đối, cho nên đã trở lại giữ kín như bưng có lẽ còn có cái gì lý do khó nói cái kia thôn nàng không có nhận thức người nhưng là thành phố mặt cò a bất quá lại muốn thiếu hạ một người tình thiếu hạ liền thiếu hạ đi trước biết rõ ràng chính mình nhi tử tình cảm vấn đề nhất quan trọng sau đó này sau khi nghe ngóng nàng cầm tư liệu trở mặt nàng nhi tử ở nông thôn được hoan nên điểm này nàng không có gì bất ngờ xảy ra rốt cuộc ở chỗ này hắn cũng thực được hoan nên nhưng là cùng như vậy nhiều người bảo trì khoảng cách Duy nhất xưng được với lui tới tương đối chặt chẽ nữ tính là một cái quả phụ là chuyện như thế nào. kia vẫn là liệt sĩ quả phụ, tuổi còn lớn nhiều như vậy. Hắn lớn nhất nhi tử liền tiểu nhi tử không đến 10 tuổi. Nàng nhi tử thích nàng. Đối thượng nói hắn nói thưởng thức loại hình. Nhân ra một người mang theo bốn cái nhi tử, nhật tử làm theo quá đến sinh động, vẫn là cái người làm công tác văn hóa, là cái lao sư, còn thường thường cấp báo xã viết bản thảo. Điểm này nhưng thật ra còn hảo, chịu giới hạn trong suất thân, có thể làm được điểm này người không nhiều lắm. Điểm này nàng cũng rất thưởng thức, nhưng là nếu chính mình nhi tử thích nàng. Không được, nàng cảm thấy chính mình trái tim có điểm không lớn thích hợp, nàng yêu cầu chậm rãi. Nhân gia nhi tử đều lớn như vậy, nàng kia chẳng phải là so nàng đều tiểu không bao nhiêu, này quá kích thích. Này vừa chậm, liền hoán vải thiên, tìm cái thời gian lại đem Nhi tử kêu trong nhà tới một hồi nói chuyện. Mặc kệ thế nào, nàng muốn một cái lời chắc chắn, nàng phía trước nói sẽ hảo hảo suy xét một chút, nhưng nếu là loại tình huống này nói, muốn nàng đáp ứng, không có khả năng. Nàng này vừa hỏi, tạ duệ bị hoảng sợ, mẹ, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Hắn thích tô tỷ Không, hắn đây là tôn kính, tuyệt đối không phải thích, thích không phải như thế. Hắn phân thanh, chính mình là kính nể nàng. Tôn kính nàng, nhìn đến nhi tử này phản ứng, nàng trước nhẹ nhàng thở ra, không phải ngươi nói sao. Ngươi thích độc lập kiên cường người, không dựa vào người khác cũng đem sinh hoạt quá rất khá, ngươi xuống nông thôn chung quanh những người đó, cái nào đạt đến cái này hình dung. Cũng chỉ có nàng. Tạ Duệ lắc đầu bật cười, ta nói ta thưởng thức loại hình sắc thật là bị tô tỷ ảnh hưởng, ta thực thưởng thức loại tính cách này người, nhưng cũng không đại biểu ta thích nàng A. Nàng đều là bốn cái hài tử mẹ, ta cùng con của hắn cảm tình cũng không tệ lắm, sao có thể? Ngươi còn nhớ rõ về quốc sao? Ta nhớ rõ, hắn còn không phải là ngươi bị hãm hại thời điểm, giúp ngươi đem thư lấy đi ra ngoài miễn tao hãm hại cái kia tiểu hài tử. Đúng vậy, đó là nàng cái thứ hai nhi tử. Mẹ nó như suy tư gì, ta nhớ rõ lúc sau ngươi cố ý viết thư làm ta tìm rất nhiều đồ vật đưa cho hắn. Chẳng lẽ ngươi khi đó liền đối nàng mụ mụ có ý tứ? tạ duệ lại đã chịu kinh hách, giờ khóc giờ cười. Mẹ, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta thật sự chỉ là ở biểu đạt chính mình cảm tạ, cảm tạ. Tuyệt đối không phải cái loại này cảm tình. Hắn bổ sung, hơn nữa nếu là ta thật là thích nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cái gì đều không làm, cứ như vậy trở về thành sao? Ngươi cảm thấy ta tính cách sẽ là cái dạng này sao? Nhìn nhi tử bừng tỉnh đúng rồi nhi tử nhìn qua khá tốt nói chuyện nhưng kỳ thật cùng hắn lao tử một cái dạng một cái tính bướng bỉnh nhận chuẩn cái gì rất khó bẻ đến lại đây nếu là hắn thật sự thích nhân gia như thế nào sẽ đi được như vậy dứt khoát nghĩ đến đây nàng có chút yên tâm nhưng là ngươi hiện tại không phải còn thường xuyên biết thư cớp còn cho nhau gửi bao vầy sao các ngươi lui tới có thể hay không quá thường xuyên tạ duệ khỏe mắt run rẩy Ta viết tin đều là cùng bảo quốc còn có vệ quốc viết, đến nỗi bao vây. Lần trước là ai cùng ta nói nấm hương thịt vụn ăn quá ngon, ăn xong rồi làm ta nhanh lộn tân trở về. Mẹ nó trên mặt biểu tình ngượng ngùng, là nàng. Khu khu, nói như vậy nói, đó chính là hiểu lầm. Ta duệ bất đắc dĩ gật đầu, đương nhiên là hiểu lầm. Nếu là ngươi còn có hoài nghi nói, ta có thể đem tin cho ngươi xem. Quân tử bình thản, hắn thật sự không có lừa nàng. Hắn cùng tô hồi là có gửi thư, nhưng là vẫn luôn là bảo quốc cùng vệ quốc viết, nhiều lắm liền viết nói mấy câu, nói mẹ nó nói nếu có cái gì có cái gì giúp nàng mang, giúp nàng mua linh tinh, này tuyệt đối không phải tư tình, nếu là tư tình nói, sẽ làm chính mình nhi tử hỗ trợ viết thay sao. Ai làm được? Tạ Duệ rất là bất đắc dĩ. Hắn đều nói như vậy, nàng chẳng lẽ còn thật sự đi xem tin không thành, bất quá này đại biểu thái độ. đi. Đó là ta trách hoan ngươi, ta nhận sai. Nàng xin lỗi rất là nhanh nhẹn. Là hiểu lầm tốt nhất. Ta dệ cho nàng đổ một ly trà. Mẹ, ta biết ngươi là quan tâm ta, nhưng lời này cũng không thể dễ dàng nói ra, nếu là người khác nghe xong. Ai, điểm này đúng mực ta còn là biết đến, ta hỏi thăm cũng không có chỉ ra, ngươi yên tâm. Ngay sau đó nàng chuyển khẩu, tiếp nhận trà phóng một bên, như tử, vậy ngươi rốt cuộc khi nào cho ta tìm con dâu A. Cùng ta cùng năm, nhân gia tôn tử đều bế lên, ta tức phụ bóng dáng đều còn không có nhìn thấy, ta hiểu sai cũng không thể toàn bộ trách ta đi. Ta duệ đem trà đôi tay đệ thượng, "Mẹ, nói nhiều như vậy miệng khô đi, ngươi đừng có gấp, nếu là tìm được cái không tốt, cả ngày trộn lẫn trong nhà không thể an bình, còn không bằng không cưới, ta từ từ tới, tìm một cái tốt, ngươi xem ngươi nhi tử như vậy, là tìm không thấy tức phụ sao?" Nghe nhi tử lời này, nàng nhịn không được cười. Tiếp nhận trà, ta liền nghe, ngươi a, Ở bọn họ nói thời điểm, ở bên kia, tô hồi đi cầm bao vây. Nàng gửi bao vây cấp tạ duệ, hắn cũng gửi một cái bao vây lại đây. Mặt trên liền có mấy quyển nàng phía trước làm ơn hắn hỗ trợ đi mua thư tịch. Mặt trên liệt một ít thư, nếu là hắn thấy được, giúp nàng mua trở về. Đều là không thành vấn đề thư tịch, tạ duệ cũng không ngại giúp điểm này tiểu đội. Thủ đô phụ đạo thư là nhất toàn, nếu là nơi đó không có địa phương khác có khả năng tính cũng rất nhỏ bên trong còn có một quyển truyện xưa thư làm lễ vật mua cấp trương vệ quốc hắn còn tưởng không ngừng cố gắng lại viết ra một thiên quá bản thảo bất quá cho tới bây giờ còn cần nỗ lực quyển sách này lâm kinh nam đã biết còn chạy tới cầm một quyển chính mình thư trao đổi vệ quốc quyển sách này ngươi không có xem qua đi chúng ta đây trao đổi xem thế nào trương vệ quốc không thành vấn đề bất quá hiện tại ta còn không có xem Chờ ta xem xong lại cùng ngươi đổi. Hảo, kia một lời đã định. Lâm Kinh Nam ở nông thôn không có quá nhiều hoạt động giải trí, liền dựa vào xem này đó sách giải trí, xem báo chí tống cổ thời gian. Có một lần hắn đi ngang qua, thấy được ven đường cầm nhánh cây viết viết vẽ vẽ chương vệ quốc, tò mò thăm dò qua đi xem hắn đang làm cái gì, liền nhìn đến hắn ở liệt công thức, này không có gì, vấn đề là hắn xem đi xuống, phát hiện chính mình có chút xem không hiểu. Hắn sợ ngây người, hiện tại tiểu học sinh lợi hại như vậy sao? Không chỉ có thể ở báo chí mặt trên phát biểu, còn có thể làm lợi hại như vậy toán học đề. Đối lập một chút, hắn cái này cao trung sinh đều phải bị so tới rồi buồn bên trong đi. Hắn đại chịu đả kích, sau đó, không ngại học hỏi kẻ dưới hỏi đây là cái gì? Hắn một giảng, hắn liền minh bạch, nguyên lai like đây là cái bây dập đề, kỳ thật là hắn học quá nội dung, bất quá là thay đổi cái thuyết minh phương pháp làm hắn không thể nào xuống tay. Này vẫn hồi rồi hắn bị đả kích lòng tự tin. Bất quá về phương diện khác, hắn cũng đối trương vệ quốc chi thức mặt cảm thấy nhìn với con mắt khác, liền hắn này thiên phú, này học tập sức mạnh, nếu là thi đại học không có đỉnh chỉ nói, khẳng định là một cái thực tốt đại học mầm. Đại học à, hắn có chút buồn bã, nếu có thể thi đại học thì tốt rồi, hắn liền không cần tại đây ở nông thôn mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Nguyên bản bọn họ hai cái chính là nhận thức, nhưng không có gì lui tới, tự kêu lúc sau, hai người đáp thượng lời nói, nói càng ngày càng nhiều. Hiện tại hai người là thường thường trao đổi tiểu nhân thư, chuyện xưa tập bạn vong nhiên. Làm tô hồi đều có điểm kinh ngạc, này không, mới hủy đi bao vây, hắn liền nói cho lâm kinh nam. Sau đó, tô hồi càng kinh ngạc sự tình tới, trương cẩm hoa trộm tìm được rồi nàng, có chút ngượng ngùng hỏi nàng, nhị thẩm. Nếu ta tưởng một lần nữa hồi trường học nhậm thư, có thể chứ? Tô hồi không nghĩ tới hắn tìm chính mình, hơn nữa ngượng ngùng lâu như vậy nói chính là những lời này, sửng sốt một chút, ngươi là nghiêm túc sao? trương cẩm hoa có chút khẩn trương mí môi, là nghiêm túc, ta suy nghĩ thật lâu. Tô hồi chậm lại thanh âm, chấn an hắn khẩn trương, như vậy, ngươi có thể cùng ta nói nói, ngươi như thế nào sẽ có cái này ý tưởng? Người trong nhà biết không? trương cẩm hoa ngẩng đầu. Nhìn nhất quán không có gì nói nhị thẩm. Đây là ta ý nghĩ của chính mình, ta còn không có cùng bọn họ nói, ta trong khoảng thời gian này cũng có nhặt lên sách vở tới học tập, tiểu học tri thức không có toàn bộ còn cấp lao sư, ta tưởng một lần nữa hồi trường học nhiệm thư, ta không nghĩ về sau cả đời đều trên mặt đất bên trong làm việc, bằng cấp cao điểm, đi khác chiêu số hy vọng lớn hơn nữa. Tô hồi gật gật đầu, minh bạch, như vậy a ta đây ra vài đạo để ngươi làm làm xem. Lập tức liền ra một ít để làm hắn làm, ngoài miệng nói rất đúng, không bằng ra tay thấy thực lực. Hắn không có lừa nàng, xác thật là chính mình ngầm nỗ lực ôn tập quá, bằng không sẽ không tiểu học tốt nghiệp một năm sau hơn phân nửa còn có thể trả lời ra tới, chính xác suất còn có thể, cái này thành tích niệm sơ chung cũng không phải không được, hiện tại đi học thành tích qua cái kia tuyến liền có thể, không cần nhất định phải thập phần ưu tú, quan trọng là học phí. Hiện tại trường học cũng không phải là giáo dục bắt buộc, tất cả đều tiêu dùng đều là môn chính mình ra, mặt khác còn phải cho trường học làm việc, hỗ trợ duy trì trường học vận chuyển. Sơ Trung nói học phí là nhị khối năm ao, vợ, bút giá cả đều là mặt khác tính. Tô hồi buông giản dị bản bài thi, nhìn về phía nắm chặt nắm tay, một thân căng chặt hơi thở trường cẩm hoa, tình huống của ngươi ngươi trước cùng ngươi ba mẹ nói, được đến tán đồng ngươi lại đến cùng ta nói những lời này. Không cần nhất thời xúc động, hảo hảo suy xét, đi niệm sơ trùng, cũng không nhất định tìm đến khác công tác, liền trước mắt tới nói, đại khái suất vẫn là về nhà trồng trọn, chính ngươi tưởng hảo về sau khả năng, lại hạ quyết định. Trương cẩm hoa, nhị thẩm, ta không phải nhất thời xúc động, ta đã suy nghĩ thật lâu. Hắn nhìn trên mặt đất, tựa như trên mặt đất đột nhiên dài quá hoa. Ta không cam lòng, không cam lòng vẫn luôn xuống đất, nếu có cái tốt bằng cấp nói, ta có nhiều hơn lựa chọn. Tô hồi gật gật đầu, vậy ngươi liền đi về trước chương cầu đồng ý đi, ngươi cái này thành tích có thể, bất quá ngươi tạm nghỉ học một năm, khả năng muốn thêm vào nhiều một chút chi ra. Nàng tiểu học tốt nghiệp tiếp tục tiến tu, cũng là có trả giá, không có khả năng nhân ra vẫn luôn phát thiện tâm. Được đến nhị thẩm những lời này, hắn nắm tay bùng ra, thân thể cũng thả lỏng, ẩn ẩn nhìn đến ý cười. Hắn trở về trước tìm trương toàn triệu lai đệ vừa nói liền nhấc lên một trận loại nhỏ động đất. Trương Toàn, Nhi Tử, ngươi không phải ở nói giỡn. Hắn ngạc nhiên. Nhi Tử tưởng trở về một lần nữa niệm thư. Hắn phía trước không phải nói đọc sách không thú vị, cũng vô dụng sao. So sánh với hắn, triệu lai đệ liền cảm xúc lộ ra ngoài nhiều, ngươi như thế nào đột nhiên nổi lên một lần nữa đi đi học ý niệm, 5 năm cấp lại đọc một lần sao? Vẫn là nói có thể trực tiếp đi thượng mùng 1, ngươi học tập là muốn làm cái gì. Ai nói với ngươi chuyện này sao? Trương Cẩm Hoa chờ mụ mụ một hơi hỏi xong mới trả lời. Ba, mẹ, không, có ai cùng ta nói, ta chính mình tưởng, ta không nghĩ cả đời xuống đất làm việc, ta muốn làm một ít khác. Nếu ta đi đi học, ta bằng cấp càng tốt một ít, lựa chọn sẽ càng quảng, cơ hội cũng càng nhiều. Khác không nói, đi chấn trên miệng thư, đồng học phần lớn là chấn trên người, theo chân bọn họ nhận thức cũng hảo. Ba mẹ, ta phía trước là không thích miệng thư. Nhưng là ta trở về một lần nữa đi học lúc sau, ta nhất định sẽ hảo. Hảo nỗ lực học tập, ba, mẹ, các ngươi duy trì ta sao? Trương Toàn cùng triệu lai like đệ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Nhi tử, nhất thời thất ngữ. Trương Bảo Quốc có thể làm được, Trương Vệ Quốc cũng có thể làm được, ta cũng có thể, ta không cam lòng, ba, mẹ. Nghe thế ẩn hàm cầu xin nói, triệu lai like đệ mặc kệ, nước mắt đều rớt ra tới, hảo, mẹ đồng ý, duy trì ngươi. Ngươi làm tốt lắm, ngươi cũng có thể. Nghe Nhi tử lời này, Trương Toàn cũng thực kích động, nếu ngươi chỉ có cái này ý tưởng, đương nhiên duy trì ngươi, ngươi liền trở về đi học đi, bất quá hiện tại tình huống của ngươi. Tạm nghỉ học một năm ngươi muốn nhịn, có thể trực tiếp đi thượng sơ trung liền tốt nhất. Trương Cẩm Hoa, Nhi Thầm nói, ta có thể trực tiếp đi sơ trung, bất quá khả năng phải đi quan hệ. Triệu Lai like để cắn răng, đi quan hệ, đó chính là phải bỏ tiền. Vậy đi quan hệ, nghe xong lời này, triệu kim hoa lộ ra cười tới, chúng ta đây như thế nào cùng ra ra nãi nãi nói. Trương Toàn vui mừng nhìn nhi tử, con của hắn cũng trưởng thành, sẽ tự hỏi, tình hình thực tế nói liền hảo, ngươi muốn tiến tới, ngươi ra ra sẽ thật cao hứng. Có hai cái tôn tử cho bọn hắn ra trường mặt, đối với tiến tới đồng dạng tưởng cấp trong nhà làm dạng dỡ nhi tử như thế nào sẽ không cao hứng. Trương Toàn điểm này vẫn là thực hiểu biết trương can vừa nói trương căn liền gật đầu. Ngươi tưởng đi học liền đi học, hiện tại chúng ta thôn thu vào cũng còn hành, bất quá ngươi hiện tại này ngừng một năm, ngươi muốn hỏi một chút ngươi nhị thẩm, thì đi chấn trên đọc mùng 1, vẫn là một lần nữa trở lên một lần 5 năm, năm cấp. Ta hỏi nhị thẩm, nàng nói ta trực tiếp niệm mùng 1 cũng có thể, làm ta về trước tới trưng cầu các ngươi ý kiến, đồng ý làm ta đi đi học lại nói cụ thể. Triệu lai like đệ không khẩu khen, ta nhi tử chính là thông minh, Lâu như vậy còn có thể nhớ rõ sách vở thượng nội dung. Lý Mãn phân nghe, vẫn luôn không nói chuyện, nghĩ nghĩ học phí giá cả thì đau, bất quá nhìn vẫn luôn yêu thương đại tôn tử, vẫn là cắn răng tính tính, liền cùng bạn già nói giống nhau, bọn họ hiện tại phân đến tiền nhiều, cùng tôn tử đi học vẫn là có thể. Về sau bọn họ mấy cái xuống đất làm việc càng nỗ lực chút, tiền liền kiếm đã trở lại. Phượng Hoa, ngươi đi kêu ngươi nhị thẩm. Làm nàng có rảnh lại đây một chuyến, chúng ta có việc thương lượng." Trương Vượng Hoa thấp thấp lên tiếng, tâm tình phức tạp, nghĩ đến ăn Tĩnh ngoan ngoãn hai cái muội muội. Muội muội các nàng tưởng đi học, nhưng là trong nhà một cái duy trì người đều không có, chỉ có thể dựa nàng giáo một ít, nỗ lực không làm, có mắt như mù. Đại ca vừa nói muốn đi học, vẫn là học phí quý hơn một nửa trung học, toàn bộ người đều duy trì, nam nữ chi gian khác biệt, liền như vậy rõ ràng sao? Trương Phượng Hoa đối nam nữ chi gian sai biệt chưa bao giờ giống hôm nay như vậy hiểu biết khắc sâu, nhưng là nàng cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, chẳng sợ nàng có chút sợ hãi, sợ hãi vì giảm bất trong nhà học phí, có thể hay không làm mẹ phía trước nói tốt đồng ý làm nàng đi niệm xong tiểu học tính toán liền như vậy hủy bỏ. Nàng sợ chính mình hỏi, nên đó nàng, chính là như vậy một cái chính mình không nghĩ tiếp thu kết quả, chỉ có thể ôm đà điều tâm lý có thể trốn nhất thời là nhất thời. Trương Phượng Hoa đi nhị thẩm ra, nhị thẩm liền ở nhà mặt, có rảnh, nhấc chân liền ra cửa. đi ở trên đường, trầm mặc đi rồi một đoạn đường sau, Trương Phượng Hoa hỏi nhị thẩm, nhị thẩm, ngươi cảm thấy đại ca đi đi học thế nào? Tô hồi thấy được nàng trong mắt thấp thỏm lo âu. Ta thưởng thức tiến tới người, mặc kệ là ngươi, vẫn là đại ca ngươi, hoặc là những người khác. Trương Phượng Hoa lại trầm mặc trong chốc lát, nhìn phía trước lộ. Đại ca nói muốn đi đi học, ba ba mụ mụ, còn có gia gia nãi nãi, toàn bộ đều đồng ý, có phải hay không thực mau hắn liền phải đi niệm mùng một. Có lẽ đi, hắn tưởng tiến tới, người ba mẹ bọn họ cũng đồng ý, trường học phương diện không ý kiến nói, là được. Như vậy a? Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, liền Tô Hồi cũng không biết nàng đang nói cái gì, bởi vì nàng nói thực hàm hồ, trên mặt biểu tình ngơ ngẩn, chỉ có nàng chính mình biết mơ hồ không rõ âm tiết nói chính là cái gì. Phượng Hoa, lộ là dựa vào chính mình đi, không cần dễ dàng khuất phục. Trương Phượng Hoa không biết nghe hiểu không có, kế tiếp một đường không nói chuyện. Tô hồi tới rồi bên kia, thực mô liền đi vào chính đề. Trương Cẩm Hoa hưng phấn nhìn nhị thẩm, nhị thẩm, ta nên làm như thế nào? Trương Căn ho khan một tiếng, ngươi đừng hội. Tô hồi cười cười, ba mẹ là đồng ý phải không? Trương Căn gật đầu, đúng vậy, hắn đã có nghị thẩm muốn đi học. Trong nhà tình huống hiện tại cũng còn có thể, không phải nói cung không dạy nổi, hắn muốn đi đi học khiến cho hắn đi, bất quá hắn phía trước tạm nghỉ học một năm, hắn hiện tại tình huống này, có thể tiếp theo tiếp tục niệm mùng một sao. Vẫn là nói muốn trước lại đọc một năm năm năm cấp, sau đó lại đi niệm sơ chung. Ta phỏng chừng là có thể, ta cho hắn ra một ít đề, thí nghiệm một chút, ta ngày mai đi chấn trên hỏi một chút xem, ngươi ngày mai cùng ta cùng đi. Hắn hẳn là sẽ trước thử xem ngươi trình độ, đến lúc đó mới có thể có một cái tin chính xác. Trương Can, như vậy, không biết muốn làm cái gì chuẩn bị. Tô hồi, ta cũng không biết, đến lúc đó mới rõ ràng. Nàng chuyển hướng hương phấn trương cầm hoa, nếu ngươi quyết định muốn đi, có chút lời muốn nói ở phía trước, thượng sơ trung nhưng không có học tiểu học như vậy nhẹ nhàng, tiểu học buổi sáng, trung học buổi chiều cũng muốn đi học, chúng ta nơi này khoảng cách chấn trên trường học cũng có một khoảng cách. Đi đường đại khái muốn nửa giờ, qua lại một giờ, không thể so ở trong thôn đi học phương tiện, đi đến trấn trên giữa chưa kia đốn, mỗi ngày trở về ăn nói sẽ thực đuổi, có thể chính mình mang. Cơm, cũng có thể dẫn theo lương thực giao cho nhà ăn, hoặc là dùng phiếu gà mua. Lý Mãn Phân nghe đến đó, hỏi, ta nhớ rõ bảo quốc hắn là chính mình mang đồ vật qua bên kia giải quyết chính là đi. Tô hồi ừ một tiếng, là, hắn buổi sáng mang theo cơm trưa qua đi. Giữa trưa hâm nóng thì tốt rồi, tuổi lửa phương diện, mỗi học kỳ giao một ít liền có thể dùng. Lý mãn phân vội vàng nói, nói như vậy, cẩm hoa đến lúc đó cũng chính mình mang cơm qua đi. Miễn cho còn muốn ra phiếu gạo ra lương thực. trương cẩm hoa hưng phấn biểu tình hơi hơi thu liễm, nhị thẩm, này đó ta đều biết. Tô hồi, tiếc hảo, như vậy, sáng mai, ngươi đi nhà ta chờ ta. Mắt thấy bọn họ đều cảm thấy không thành vấn đề. Tô hồi lúc này mới gật đầu, làm hắn ngày mai cùng đi chân trên. Như vậy vậy phiền toái ngươi. Trương căn hướng về phía Lý Mãn Vân gật gật đầu. Lý Mãn Vân không phải thực tình nguyện rối tay đảo tiến trong túi mặt, lấy ra một cái tiểu bố bao, tỉ mỉ từ nơi đó mặt điểm ra 5 đồng tiền. Tô hồi không có đậu. Trương căn ho khan một tiếng. Này lao bà tử, như thế nào mỗi lần liền như vậy khấu khấu xúc xúc. Đây là đứng đắn sự, lại không phải làm nàng cấp con dâu. Nàng đến nỗi này phó con dâu muốn cắt nàng thịt biểu tình sao. Nghe được trương căn ho khăn thanh, Lý Mãn vân lúc này mới lại chậm gì gì từ bên trong lấy ra 5 khối. Tô hồi lúc này mới tiếp nhận. Nhìn Lý Mãn vân khó coi sắc mặt, hơi hơi mỉm cười, kia không có gì sự nói ta đi về trước, trong nhà còn có sống. Lý Mãn vân không nói lời nào, vẻ mặt thịt đau che lại ngực. Nay còn không có đi học liền một hơi hoa 10 khối, trung học một học kỳ nhị khối 5. Sơ trung 2 năm, học phí cũng chính là 10 khối, đây là trực tiếp hoa gấp đôi tiền đọc sơ trung. Có thể tỉnh tắt tỉnh, nhìn tô hồi phải đi, nghẹn ra mấy chữ này. Hiện tại vì tiết kiệm thời gian liền phải hoa nhiều như vậy, lúc trước liền không nên làm tôn tử từ trường học trở về, như vậy hiện tại này 10 khối là có thể tỉnh hạ. Triệu lai đệ cũng là vẻ mặt đau lòng. 10 khối, đây là nàng một người nửa năm nhiều xuống đất tránh công điểm kiếm được tiền. Trong nhà tổng cộng liền bốn cái đại nhân, có thể không đau lòng sao. Nàng chỉ có thể lần nữa dặn do nhi tử, nhi tử A, ngươi cần phải hảo hảo học tập. Bằng không như thế nào không làm thất vọng trả giá này đó tiền đâu. Dù sao cũng phải đọc ra cái tiền đổ tới. Đến nỗi nói có thể tỉnh tất tỉnh. Đổi thành là nàng ở tô hồi vị trí này thượng, có thể có tiền tỉnh trở về mới là lạ. trương cẩm hoa thận trọng gật đầu. Tô hồi một hồi đi. Trương An Quốc lập tức thấu lại đây. Mụn mụn, bên kia kêu ngươi chuyện gì a? Trương Định Quốc cũng rất tò mò. Đúng vậy, chuyện gì? Cô ý kêu ngươi qua đi. Đại ca cùng nhị ca đều xuống đất đi. Liền bọn họ huynh đệ hai cái ở nhà. Nếu bọn họ ở nhà, nhất định cũng phải hỏi. Tôi hồi không có dầu giếm. Ngươi đại đường ca muốn đi niệm sơ trùng. Hỏi ta được chưa? Ta ngày mai dẫn hắn đi chấn trên hỏi một chút tình huống. Hiện tại còn không có xác định các ngươi trước đừng ở bên ngoài nói cái gì trương an quốc cùng trương định quốc liên nhau hắn muốn đi đọc sơ trung hắn không phải tiểu học tốt nghiệp liền không tưởng niệm sao hắn đã hạ một năm địa lâu như vậy không chạm vào thư nói hắn những cái đó tri thức sẽ không tất cả đều đã quên sao bọn họ mỗi ngày học tập có chút tri thức điểm lâu rồi không xem đều sẽ quên giống loại này khẳng định đã sớm quên hết tôi hỏi các ngươi đại đường ca còn rất nghiêm túc Chính mình ngầm ôn tập, còn có thể, lấy hắn này trình độ đi thượng sơ chung sẽ không theo không thượng. Chính hắn đọc sách. Bọn họ liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được không thể tưởng tượng. Bọn họ đại đường ca cũng không phải là một cái ái học tập người, hắn sửa tính tình. Chịu kích thích. Nay cũng không có gì, hắn bốn dĩ chính là trai trai thiếu niên, phía trước không có gì ý tưởng, hiện tại có ý tưởng, hơn nữa hắn hiện tại tuổi cũng không tính quá lớn. Còn có thời gian đọc sách, học thêm chút tri thức luôn là tốt. Trương An Quốc, chính là hắn nếu là đi đọc sách nói, liền ít đi một người tránh công điểm, học phí cũng không tiện nghi, bọn họ đồng ý sao? Trương An Quốc nói như vậy, Trương Định Quốc lập tức liền phản bác, đại bá cùng đại bá nương liền này một cái nhi tử, hắn muốn đi đi học nói, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý, cũng không thiếu hắn một người xuống đất làm việc. Tô Hồi gật đầu, bọn họ đều đồng ý. Kia bộ dáng này nói kia khai giảng thời điểm, hắn không phải muốn cùng nhị ca làm đồng học. Trương định quốc đôi mắt thoáng trợn tròn, ngay từ đầu thời điểm, đại đường ca chính là cùng chính mình đại ca một cái niên cấp, hiện tại đều cùng nhị ca một cái niên cấp. Nói xong câu đó, hắn trong mắt vừa chuyển, mụ mụ, ta cùng tam ca thật sự không thể nhảy lớp sao. Nếu là nhảy lớp nói, chúng ta huynh đệ ba cái liền một cái ban. Tô hồi lắc đầu, không được, các ngươi thành thành thật thật khắp nơi tiểu học bên trong lại đãi một năm. Bọn họ năm nay mới 9 tuổi, tuổi quá nhỏ, nhảy lớp nhảy quá thường xuyên cũng không tốt, đi đến chấn trên thực dễ dàng bị cô lập, còn không bằng nhiều ở chỗ này đãi một năm. Các ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình cái gì đều sẽ cái gì đều đã hiểu, ta phía trước cho các ngươi xuất đạo để các ngươi làm đúng rồi sao? Bọn họ hai cái thẻ lưỡi, không có không có, chúng ta hiện tại lập tức liền đi làm. Theo sau nhìn tô hồi bận rộn, bọn họ hai cái trước đem tác nghiệp lông. Vui sướng chạy đi ra ngoài. Tác nghiệp có thể đợi lát nữa lại viết, nhưng hiện tại này tin tức bọn họ vội vã không kịp đãi nói cho đại ca bọn họ. Bọn họ huynh đệ hai cái liền đi trương bảo quốc cùng trương vệ quốc xuống đất địa phương tìm bọn họ, đem bọn họ hai cái kéo đến một bên đi nói nhỏ. Đại ca, nhị ca, các ngươi biết không? Cùng các ngươi nói cái tin tức, đại đường ca hắn tính toán muốn một lần nữa hồi trường học nhiệm thư, ngày mai mụ mụ liền dẫn hắn đi chấn trên nhìn xem tình huống. Nếu là có thể nói là có thể định ra tới. Trương định quốc hắc hắc cười đại ca, cái gì cảm giác? Phía trước cùng ngươi là cùng 5 cấp, còn so ngươi đại, hiện tại mặc kệ hắn có thể hay không hành, niên cấp đều sẽ so ngươi thấp. Trương An Quốc nhìn nhị ca, hắn rất có khả năng cùng ngươi làm cùng lớp đồng học Nga, kinh hỉ sao? Kinh hỉ kinh hách còn kém không nhiều lắm. Trương Bảo Quốc khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hắn như thế nào đột nhiên nổi lên này tâm tư? Phía trước không thấy ra tới A. Trương Vệ Quốc cũng ngạc nhiên, hắn trước kia đi học thời điểm không phải có thể ứng phó liền ứng phó, có thể chấp vá liền chấp vá sao. Như thế nào hiện tại còn chủ động dốc lòng cầu học? Trương An Quốc lắc đầu, không biết, bất quá mụ mụ nói, như vậy một năm hắn không có học tập, chi thức điểm còn ở, bởi vì chính hắn ngầm trộm đọc sách. Nghe xong lời này Trương Bảo Quốc thật sự ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn trầm mặc trong chốc lát, nói. Hắn tưởng đi học liền đi học, học thêm chút tri thức cũng hảo. Biết đến càng nhiều, càng biết chính mình nhỏ bé, học thêm chút cũng hảo, biết chính mình nhiều nhỏ bé, làm việc liền sẽ càng thêm cẩn thận. nay đối chính hắn là có chỗ lợi sự tình, làm đường huynh đệ, cảm tình là không có thân huynh đệ như vậy hảo. Nhớ tới thượng một lần cùng nhau chơi đã là thật lâu sự, nhưng thân thích một hồi, hy vọng mọi người đều có thể càng tốt. ngày hôm sau, Trương Cẩm Hoa cố ý xuyên chính mình tốt nhất quần áo. Mặc vào mũ mũ làm tân dày, mang lên mấy quyển thư, giấy cùng bút, đi theo nhị thẩm xuất phát. Đi theo nhị thẩm đi rồi nửa giờ tới rồi chấn trên, đi theo nhị thẩm quen cửa quen nẻo tìm trung học hiệu trưởng. Đó là một cái nhìn qua thực hòa khí người. Hắn ôn thanh hỏi tình huống, liền rút ra một bộ bài thi cho hắn. Hắn ở phía trước làm bài, nhị thẩm cùng cái kia hiệu trưởng ở hắn mặt sau. Hắn ngẫu nhiên nghe được đến vài câu thấp giọng nói chuyện, nhưng là thanh âm quá nhỏ. Hắn nghe không rõ, chậm rãi, hắn tâm thần liền toàn bộ phóng tới trước mặt đề mục bên trong, hết sức chăm chú, hắn có thể hay không thượng sơ trùng, liền phải xem lần này thí nghiệm. Hắn không dám chậm trễ, hắn trộm nhìn lâu như vậy thư, không thể ở thời điểm này thất bại trong găng tức. Hắn một làm xong, hiệu trưởng lập tức liền phê chữa, nói này thành tích còn có thể, làm cho bọn họ đi về trước, chờ hắn cùng đồng sự trước thương lượng, chờ ngày mai lại qua đây không có cấp một cái lời chắc chắn. bất quá trên mặt tươi cười không có gì biến hóa, vẫn là giống nhau hòa khí. thằng đến rời đi trường học, hắn còn có chút hốt hoảng, nhị thẩm, cứ như vậy sao? tô hồi, ừ, ngày mai lại qua đây nhìn xem tình huống là có thể biết thế nào. trương cẩm hoa nói không nên lời chính mình cảm giác. nga, như vậy a, hắn cũng chưa phát hiện, nhị thẩm đi quan hệ sao? vẫn là về sau ngầm giao lưu. nói lên. Không nghĩ tới, nhị thẩm còn sẽ nhận thức hiệu trưởng. Tiểu học hiệu trưởng nghe tới không có gì, nhưng là trung học hiệu trưởng. Vừa nghe liền cảm giác cùng tiểu học hiệu trưởng không phải một cái mặt người. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại cũng thực bình thường. Nhị thẩm năm nay bắt được cao trung tốt nghiệp chứng, không cùng nơi này người giao tiếp, lúc trước liền sẽ không có tiếp tục tiến tu cơ hội. Bất quá nhị thẩm lúc trước là như thế nào theo chân bọn họ đáp thượng tuyến. Trương Cẩm Hoa trong đầu nghĩ này đó có không đến, trầm mặc đi rồi một đoạn đường. Lúc sau lại cùng tô hồi xác nhận, nhị thẩm, ta thành tích còn có thể đúng không? Hắn không nói gì thêm, chính là có thể, ngươi không cần quá khẩn trương, ngày mai sẽ biết. Này có thể không khẩn trương sao? Trương Cẩm Hoa cười khổ, ngày này hắn đều có chút thất thần, không chỉ có là hắn, nhà hắn những người khác cũng là, thấp thỏm chờ đợi một cái kết quả, thật vất vả quá xong rồi ngày này. Vẫn là hắn cùng nhị thẩm cùng đi, gặp được hiệu trưởng, trên mặt hắn tươi cười vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, không, nhìn kỹ xem, càng sáng lạn một chút. Chúng ta thương lượng qua, lấy tình huống của ngươi khai giảng sau có thể trực tiếp nhập đọc mùng một niên cấp, đến lúc đó dựa theo ngày tiến đến báo danh giao học phí là được. Thật sự. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi trương Cẩm Hoa có chút nói năng lộn xộn nói, tạ. Hiệu trưởng nhìn cái này trai trai thiếu niên, cười trấn an đồng học ngươi không cần như vậy khẩn trương, ngươi có một viên dốc lòng cầu học chi tâm, chúng ta thực vui mừng, thiếu niên, học tập càng nhiều tri thức, về sau có thể càng tốt cho chúng ta quốc gia xây dựng góp một viên gạch, cho chúng ta quốc gia phát triển cống hiến chính mình một phần tâm lực. Được hiệu trưởng hảo hảo một phen khích lệ, trương cẩm hoa nghe được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền dấn thân vào quốc gia xây dựng, vì tổ quốc cường thịnh góp một viên gạch. tô hồi ở một bên nghe, yên lặng lấy kinh nghiệm. Nơi này có không ít thị trấn nhiệt điểm, có lẽ có cơ hội dùng tới. Sau khi trở về, hắn kích động hướng người nhà tuyên bố cái này tin vui. Trương Toàn đến tô hồi trước mặt tới, khô cằn phun ra mấy chữ, cảm ơn đệ mội, lần này phiền thoái ngươi. Triệu lai like đệ không nghĩ đến nàng trước mặt tới, hoặc là nói không quá dám, liền ngạnh đẩy hắn lại đây. Nghe thế có thể, Trương Căn cùng Lý Mãn Vân cũng vì đại tôn tử cao hứng, này đi đi học liền đi đi học đi. Theo sau Lý Mãn Phân nhớ tới một sự kiện nhì, nàng nhìn lão nhị tức phụ, lần này hoa bao nhiêu tiền? Toàn bộ. Nghe được lời này, Lý Mãn Phân trên mặt vui mừng đều có chút vạn mẹo, một hơi liền toàn hoa, này phá của con dâu, 10 đồng tiền có thể mua nhiều ít đồ vào ta. Này một hơi liền hoa đi ra ngoài. Thực tế tiêu dùng đương nhiên là không cần nhiều như vậy, nhưng là nàng đi chạy chân, còn có nhân tình, nàng lấy điểm vất vả phí cũng thực bình thường a. Đúng rồi, phía trước ta nghe Đại Tẩu nói nàng tính toán làm phượng hoa đọc xong tiểu học, đến lúc đó hai người cùng nhau đi học, này chi tiêu có chút đại, về sau Đại Tẩu liền phải càng nỗ lực xuống đất làm việc, hảo hảo xuống đất tránh công điểm. Xem Đại Tẩu trên mặt sắc mặt không phải thực hảo, ngươi sẽ không lật lòng đi. Như vậy nhưng không tốt. Tô hồi những mày, Đại Tẩu, ta phía trước chính là nghe xong rất nhiều người khen ngươi yêu thương nữ nhi a. Triệu Lai đệ trên mặt biểu tình có chút văn vẻ. Há miệng thở dốc muốn nói cái gì, sau đó nuốt trở về, mi mắt rũ xuống tới, cứng, rắn khô quét bẹp, ta sẽ không nói không giữ lời, nói làm nàng đọc khiến cho nàng đọc. Vừa nghe lời này, Trương Phượng Hoa trên mặt biểu tình, kia kêu, kêu một cái nét mặt tỏa sáng, cảm ơn mẹ. Nhìn đến nàng này tươi cười, triệu lai like đệ trên mặt biểu tình mới đẹp chút. Lý mãn phân trên mặt biểu tình lại càng không hảo, Phượng Hoa, ngươi nữ hài tử đọc như vậy nhiều thư làm cái gì? Đại ca ngươi đi đi học, trong nhà tiêu dùng liền lớn hơn nữa, còn không bằng đi xuống đất nhiều tránh điểm công điểm trợ cấp trong nhà, lại quá mấy năm ngươi cũng không sai biệt lắm nên tìm đối tượng, đọc sách nhiều đối tìm đối tượng lại không có gì dùng. Trương Phượng Hoa trong ánh mắt lập tức đôi đầy nước mắt, nãi nãi, ta tưởng đi học. Nàng lại nhìn về phía ra ra, thanh âm mang theo nghẹn ngào, ra ra, ta tưởng đi học, ta cũng tưởng đi học. Hảo hảo! Trương Căn gõ chặt đứt bạn già còn muốn nói nói, nói tốt làm nàng đọc khiến cho nàng đọc, tiểu học cũng không ngủng mấy cái tiền, mấy năm nay giá thị trường cũng hảo, lại không phải cùng không dạy nổi. Trương Căn nói chuyện, sự tình đó chính là định ra, đây mới là tô hồi muốn nói kia một câu ngọn nguồn, nàng vẫn là rất thích Trương Phượng Hoa cái này tiểu cô nương. Nhìn đại cháu gái này cao hứng bộ dáng, Lý Mãn Phân nói thầm câu, phá cửa, về sau ngươi nhưng đến hảo hảo làm việc không làm việc liền không chuẩn ngươi đi đọc. Đối mặt mãi mãi loại này vùng ba ba uy hiếp, trương phượng hoa đầu điểm bay nhanh, mãi mãi, ta không trồng lười ngươi yên tâm, ta thực cẩn mẫn. trương hỉ hoa giàu gì không vui, trương tiểu hoa cũng giàu gì không vui. Đại ca muốn một lần nữa đi đi học, đại tỷ cũng đi đi học, liền các nàng hai cái không có biện pháp đi thượng, lần này đại ca đột nhiên đưa ra đi đi học, đại tỷ đều thiếu chút nữa không có học thượng. Liền bởi vì đại ca muốn đi học tiêu dùng biến đại, tiền lời biến thiếu, nếu là đại tỷ không đi học là có thể trợ cấp một ít. Nếu là đại tỷ không đi học nói, cũng không có biện pháp giáo các nàng đi. Tuy rằng bọn họ không phải thực hiểu vì cái gì đại tỷ như vậy ham thích đi học, nhưng các nàng minh bạch một sự kiện. Đi học là một chuyện tốt, mà hiện tại cái này chuyện tốt đại ca muốn đi làm, đại tỷ thiếu chút nữa không có cơ hội, mà các nàng hai cái là căn bản không có có được quá cơ hội. Các nàng muốn hỏi vì cái gì, nhưng là căn bản không cần hỏi xuất khẩu liền biết nguyên nhân, bởi vì các nàng là nữ hài tử, dùng mãi mãi cùng mụ mụ nói nói, nữ hài tử đọc như vậy nhiều thư cũng vô dụng, tới rồi tuổi gả chồng, sinh hài tử, nhận lại nhiều tự lại có ích lợi gì đâu. Nhưng là nếu vô dụng nói, đại tỷ sẽ như vậy ham thích sao? Còn có nhị thẩm, nàng là các nàng biết đến duy nhất một cái không cần xuống đất người, bởi vì nàng là lão sư. Nàng chỉ cần ở phòng học bên trong đứng cấp học sinh đi học liền hảo, không cần cấp thái dương phơi, không cần cấp vũ sối, thoải mái dễ chịu, còn có thể thắng được đại gia tôn kính. Vì cái gì đâu? Bởi vì nàng là lao sư, cái dạng gì người có thể làm lao sư đâu? tri thức phong phú người. Bởi vậy có thể suy luận, đi học là chuyện tốt, bởi vì đi học mới có thể học được tri thức, trương Tiểu Hoa còn nhớ rõ khi đó bảo quốc đường ca nói, chỉ cần nàng nỗ lực nói. Nàng cũng có khả năng làm nàng viết văn chương lên báo, sau đó được đến gia gia náo nãi, mãi, ba ba mụ mụ nhận đồng cùng Táng Dương. Từ kia lúc sau, nàng càng nỗ lực đi theo đại tỷ học tập, hiện tại nàng chính mình xem bình thường báo chí đại ý đều có thể lý giải. Nhưng hiện tại, nàng lâm vào mê mang, nàng giống như liền nỗ lực cơ hội đều không có, bọn họ cũng trước nay đối nàng chưa từng có chờ mong, nàng còn muốn tiếp tục nỗ lực sao? Ở cái này cực nóng nghỉ hè, Tôi hồi tính 2 tháng kỳ hạn, đi một chuyến tỉnh thành. Là bất thời giờ đi, nghỉ hẹ nhất quán cũng là ngày mùa thời tiết, ngày mùa, toàn bộ người đều phải xuống đất gặt gốc, liền sợ thời tiết đột biến hủy hoại lương thực, nàng cũng muốn xuống đất. Chờ thu hoạch hoàn thành lúc sau, nàng mới bất thời giờ đi một chuyến tỉnh thành, cùng thẩm gia gia tôn 2 tháng chi kỳ tới rồi. Nàng là tính nhật tử đi, một khắc đầu thẩm gia gia tôn hai cái cũng ở tính nhật tử chờ hắn đi. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Những cái đó dược ngay từ đầu ăn liền có thấy hiệu quả, cảm thấy nhẹ nhàng chút, hai bút cùng vẽ, càng ăn thân thể liền cảm giác càng nhẹ nhàng, xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, này dược là thật sự hữu hiệu, lại như vậy ăn xong đi, hắn có lẽ thật sự có thể khỏi hẳn, đem thân thể điều dưỡng hảo, lại nhiều xem qua mấy năm tôn tử. Tốt nhất lại nhìn chắt trai xuất thế. Mắt thấy dược càng ngày càng ít, người còn chưa tới bọn họ liền bóp thời gian tính nếu là chặt đứt này hiệu quả có thể hay không đánh chết gấu đã biết dược hiệu bọn họ đã trước tiên đem đồ vật chuẩn bị tốt trước tiên lấy ra tới phóng tới dự định địa phương chỉ cần hắn tới lập tức là có thể giao dịch thứ này tin tưởng vị kia thần bí đồng chí sẽ vừa lòng bọn họ sốt ruột tô hồi nhưng thật ra thảnh thảnh thơi thơi nàng đi trước thành phố một chuyến tỉnh thành bên kia là tân mở rộng giao tế vòng Thành phố mặt này mấy cái là nàng lao hộ khách, thường thường đi lưu một vòng, có lẽ là có thể phát hiện kinh hỉ. Thật là kinh hỉ. Tô Hồi cũng không nghĩ tới, nàng có thể thấy thương cùng quân dụng truy thủ. Mấy thứ này luôn luôn đều là quản không thực nghiêm, cơ hồ không có lưu lạc đến trên thị trường cơ hội này gặp, Tô Hồi nhưng thật ra tiêu tiền mua, viên đạn cũng không nhiều lắm, liền hơn 30 phát, bất quá nàng mua tới cũng không phải nói phải dùng. Nếu là nàng muốn giết người nói Nàng có trăm ngàn loại không chấp mắt lại ẩn nấp phương pháp. Bất quá là vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, Đen bù đã từng kia một phần tiết đối. Ở nàng vẫn là 21 thế kỷ thời đại hòa bình một người cao trung sinh thời điểm, đối với thương loại đồ vật này chỉ nghe nói qua, không có chính mắt gặp qua, càng không có sơ qua, vốn dĩ ở cao trung quân hấn thời điểm. Các nàng là có sở thường cơ hội, nhưng là kia một năm vừa lúc tổ chức quốc tế hội nghị, Có quan hệ với thương phân đoạn trực tiếp bị hủy bỏ. Hiện tại thấy được, mua tới nghiên cứu một chút, liền đặt ở trong nhẫn không gian mặt đường thu tàng phẩm. Đối nàng tới nói cất chứa một khẩu súng, cùng cất chứa một khối ngọc, kim sức tranh chữ có cái gì khác nhau sao? Không có. Tô hồi cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi này thương là nơi nào tới, có phải hay không thật sự quân dụng phẩm, vẫn là nói từ địa phương khác buôn lậu lại đây. Dường như không có việc gì mua, tiếp tục. Lúc này đây hổ ca đưa ra tăng lớn nhu cầu lượng. Hắn cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền phải đề một lần lượng. Này thuyết minh hắn sạp càng phô càng lớn, này cũng thuyết minh, tô hồi làm tương là thật sự được hoang nền. Này đó tương hổ ca đã sớm không chỉ có chỉ là ở cái này thành phố mặt tiêu thụ, hắn có chính mình con đường. Này con đường đương nhiên không thể thiếu ở giao thông phương diện người. Đi ra ngoài bên ngoài ăn cái gì không có phương tiện. Có này tương, không biết cứu vớt bao nhiêu người đầu lưỡi mà hiện tại này đó ở giao thông hệ thống đi làm người, cái nào đều là đại gia, này lấy lòng bọn họ, đưa cái này tương, liền cùng đưa đến bọn họ tâm khảm thượng giống nhau, làm hắn xuôi gió xôi nước. Nhìn đến tô hồi, hổ ca vẫn luôn mang theo cười lôi kéo làm quen, hy vọng tiếp theo có thể mang cho hắn càng nhiều tương, vô độ ngực bảo đảm, vô luận tô hồi có bao nhiêu, hắn đều nuốt trôi, hơn nữa hỏi hắn có hay không ý tư muốn mở rộng tân trùng loại, Trường thịnh không suy vẫn là kêu mấy cái, nhưng là những cái đó mới mẻ cũng thực được hoan nền. Không chút khách khi nói, tô hồi hiện tại chính là hắn thần tài, đối với thần tài, đương nhiên là muốn kính. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tô hồi cười đồng ý, này ta cũng không dám cam đoan, bất quá ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi nhu cầu, chúng ta hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng. Hắn hiện tại hiểu được như vậy hòa khí. Nơi nào nhìn ra được hắn ngầm làm cái gì đây? Hắn mua rất nhiều tài liệu, làm đầu bếp nghiên cứu, muốn chính mình nắm giữ bí phương. Bất quá thời gian dài như vậy tới nay đều không có cái gì tiến triển. Tài liệu là những cái đó tài liệu, nhưng là làm được hương vị. Liền này đó một nửa đều so ra kém. Đối với người thường tới nói hương vị cũng không kém. Tài liệu ở nơi đó, nhưng là đối với những cái đó đầu lươi xảo quyệt người tới nói, căn bản chính là thiên cùng địa khác biệt. Hắn nằm mơ đều tưởng bắt được phương thuốc, đến lúc đó liền trực tiếp có thể đem này sinh trứng kim gà mái ôm đến chính mình trong lòng ngực, thử cũng không có thiếu quá, lại bởi vì không biết chi tiết, không dám quá phận, sợ chặt đứt nguồn cung cấp. Tô hồi đối hắn mơ ước trong lòng biết rõ ràng, nhưng là đối này bí phương vẫn là có tự tin, không sợ hắn nghiên cứu, hắn nếu là muốn làm khác, nàng cũng không sợ. Ra cửa bên ngoài, gặp được yêu ma quỷ quái cơ hội quá nhiều. Nếu là đều bởi vì tâm không thuần, liền đoạn tuyệt lui tới, kia khả năng liền không có mấy cái có thể lui tới người. Không phải cái gì nguyên tắc vấn đề, trên mặt bình thản, phù hợp lẫn nhau hít lợi. Tới rồi tỉnh thành lúc sau, tô hồi không có trực tiếp đi tìm thẩm gia gia tôn, mà là đi trước tìm nàng lần trước mua tin tức nơi đó. Nàng hiện tại mặt lại không giống nhau, ở thành phố là một khuôn mặt, mua tin tức là một khác khuôn mặt, đi thẩm ra lại là một khuôn mặt. Này ba cái bất đồng bộ dạng có cái điểm giống nhau, đó chính là bình thường, nam tính. Trên lưng con cái tùy ý có thể thấy được soạn, bên trong một vò rượu, đúng vậy, một vò rượu. Đây là nàng lần trước tới mua tin tức thời điểm đáp ứng cấp mang. Nàng nhưỡng rượu có, bất quá không nhiều lắm, chủng loại cũng rất ít, rượu thuốc ngoại trừ, cái này là dùng để chữa bệnh, mặt khác một cái là rượu trái cây, một cái là rượu gạo, một cái khác là hoa màu rượu. Này đó rượu đều là dùng để làm gia vị liêu sử dụng, nàng ngày thường không thế nào uống. Có thể uống, nhưng nàng không phải thực thích, làm gia vị nói nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp. Bất quá này cũng không đại biểu nàng ngưỡng mùi rượu nói không tốt, nếu hắn hái rượu, nàng tin tưởng nàng rượu có thể làm hắn vừa lòng. Rốt cuộc nàng này rượu bên trong đều là thật tài thật liêu không nói, còn có pha loãng quá linh tuyển thủy. Trên thị trường những cái đó rượu, vị so được với không nhiều lắm. Nàng lần này lấy ra tới chính là một cân hoa màu rượu, không có mở ra cái nắp phía trước, không có gì hương vị, mở ra lúc sau, có một cổ sâu thẳm mùi hương, uống đến trong miệng, trực tiếp đã bị chính phủ, ngửa đầu chính là một trận tân tân tấn. Cái này cao cao đại đại, một thân phương bắc nhanh nhẹn dũng mánh sảng khoái hơi thở hán tử nói câu, sảng khoái, rượu ngon, rượu ngon. Tô hồi trên mặt mang theo một chút ý cười, ta cũng cảm thấy ta đây là rượu ngon. Hán tử sảng khoái, hành, xem tại đây đàn rượu ngon phân thượng, nói, ngươi có cái gì muốn biết, này tỉnh thành tin tức, không phải ta nói, không thể biết cái mười thành, cũng có thể quán nữa. Lời này nói rất đúng làm như ở khiêm tốn, trên thực tế là đang nói minh thực lực của chính mình. Có thể quán nữa? Kia đã thực ghê gớm, tỉnh thành lớn như vậy, nhiều người như vậy, Ngư Long hốt tạp. Như vậy, vừa lúc có chuyện tưởng tỉnh ngươi hỗ trợ. Tô hồi khẽ môi méo một cái, Có một chút tích tụ, nhất quán thích Mỹ Ngọc, muốn mua một ít trở về, về sau còn có thể làm đồ ra truyền truyền xuống đi, không biết có hay không giới thiệu. Cái này dễ dàng, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ngươi xem ngươi trước mặt người là ai. hắn cười ha ha, ta nơi này liền có. Có thể đảm đương nổi tình báo buôn lẩu, cái nào không có quan hệ. Kiêm chức làm điểm khác, thật sự quá bình thường. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng Ngọc. Tô hồi. Hình thức đảo không phải thực để ý, nhưng là xúc cảm, phẩm chất nhất định phải hảo, dù sao cũng là tính toán làm đồ gia truyền truyền xuống đi, nếu là nguyên thạch cũng có thể. Ha ha ha, nếu là đồ gia truyền nói, kia quá kém khẳng định không được. Hắn cười tủm tỉm lấy tay, mặt sau liền có người đã đi tới, hổ thanh khí thế, đại ca. ngươi đi ta phòng đầu giường cái thứ hai ô vung đem cái kia màu nâu hộp lấy lại đây. Không bao lâu, liền cầm lại đây. Cái này thế nào? Hắn mở ra hộ. Cái này a. Trung thượng đảng. Tô hồi trên mặt lộ ra một chút đáng tiếc thân sắc tới. thân sắc của nàng đối diện xem danh mạch, đắp lên cái nắp, xem ra huynh đệ ánh mắt không tồi a. Ngươi đi đem ta thứ tốt lấy lại đây, liền ở dưới, màu đỏ hộ. Trên mặt hắn tươi cười hơi hơi thu liếm chút, bối so nguyên lai định càng thẳng. Này thuyết minh hắn tiến vào nghiêm túc trạng thái. Này khối không phải hắn nơi này tốt nhất. Nhưng là cũng có thể bài được với là trước mười, nếu là không có biện pháp lấy ra một cái làm người vừa ý, kia đã có thể bị người tạp chiêu bài. Lần này bên trong chính là một khối ngọc bài, tô hồi nhìn đến, cái này rốt cuộc lộ ra vừa lòng thần sắc. Cái này là tốt nhất, khoảng cách cực phẩm có khoảng cách, nhưng so với mặt khác, đã rất gần. Còn có sao? Nghe được lời này, đối diện người lông mày không cấm vừa kéo. Huynh đệ, này có tự nhiên là có. Bất quá này thứ tốt, giá cả cũng là bãi tại nơi đó. Hắn ý tứ rõ ràng, sau đó hắn nơi này trước năm hảo ngọc đều bị mua đi rồi. Nhìn trước mặt trên bàn hoàng kim, hắn tử sụ mặt, làm người đi tìm hiểu tin tức. Người này không biết lai lịch, tựa hồ là từ trong đất toát ra tới, không biết hắn đến từ nơi nào, không biết mục đích của hắn, thượng một lần hắn hoa không nhỏ giá mua không ít tỉnh thành nửa công khai tình báo. Hiện tại đôi mắt chấp cũng không nháy mắt liền đem hắn nơi này hảo ngọc một hơi mua quang. Không phải cái người thường. Không biết sẽ đối tỉnh thành có cái gì ảnh hưởng. Rời đi nơi này lúc sau, tôi hồi đổi trở về thẩm gia gia tôn hai cái quen thuộc kia phó hàm hậu hán tử bộ dáng, đem phía trước chuẩn bị một cái khác sọt lấy ra tới, bên trong trừ bỏ một ít thức ăn ở ngoài, còn có chính là phiếu định mức, còn có dược. Cái này dược muốn hay không lấy đi ra ngoài. Lấy nhiều ít đi ra ngoài, liền phải xem thẩm ra hai cái có thể cho nàng cái gì thứ tốt. Nàng đi đến thời điểm, gia tôn hai cái đều ở. Nhìn đến hắn rốt cuộc tới, thẩm chân hơi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bất động thanh sắc. Nhưng là tuổi trẻ thẩm thừa phong liền có chút tu luyện không tới nhà, hắn nỗ lực làm ra một bộ trầm ổn bộ dáng Nhưng là trong ánh mắt ánh sáng vẫn là bại lộ hắn hiện tại kích động tâm tình, thực dễ dàng đã bị nắm cái môi đi, ở vào hạ phòng Tô Hồi đi vào, giữ cửa hờ khép thượng, đã lâu không thấy hai vị biệt lai vô dạng. Cùng lần trước cơ hồ không có gì khác nhau mở đầu. Bọn họ cũng không thèm để ý cái này. Thẩm Chân hơi trên mặt cũng có nhìn thấy bạn tốt sung sướng, cùng cấp chí hảo một đoạn thời gian, làm chúng ta hảo trở. Tô Hồi gật gật đầu, không biết Thẩm lão đồng chí hiện tại tình huống thế nào. Kia dược hiệu quả hẳn là còn hành đi, ta xem Thẩm lão đồng chí hiện tại khí sắc so với trước kia hảo không ít. Sắc thật rất có hiệu quả trị liệu, đúng bệnh hút thuốc, ta phía trước còn sẽ mất ngủ, nhiều tư, nhiều ngộng, hiện tại hảo rất nhiều, đây đều là đồng chí lưu lại dược hiệu quả, hiện tại nhật tử quá đến so với trước có tư vị không ít, này đều ít nhiều đồng chí. Thầm thưa Phong, đa tạ đồng chí, tô hồi xua xua tay, chúng ta chỉ là giao dịch, tiền hóa thanh toán song sau nói lời cảm tạ liền không cần, đây là các ngươi nên được đổ vật, muốn tạ nói. Hẳn là tạ các ngươi chính mình, các ngươi không giao dịch nói, đồ vật cũng sẽ không đến các ngươi trên tay. Thẩm thưa Phong có chút xấu hổ, Thẩm trần hơi ha ha cười, mặc kệ nói như thế nào, đều phải cảm ơn ngươi, không biết bao nhiêu người, cầm hoàng kim cũng không có biện pháp chữa bệnh. Kia hiện tại không biết có thuận tiện hay không cùng chúng ta hai cái đi một chỗ, trong nhà tuy rằng có chút hẻo lánh, nhưng là ở có chút người trong mắt quá thấy được. Thẩm trần hơi biết trước mắt người tính tình. Trực lai trực vãng, không thích vu hồi. Tô hồi gật đầu, minh bạch, các ngươi ở phía trước dẫn đường. Nàng trước rời đi, một lát sau bọn họ ra tôn hai cái ra cửa, còn mang theo cái rổ, nhìn dáng vẻ như là đi dã ngoại trích rau dại. Tô hồi cùng rất xa đi theo bọn họ phía sau, lại là tới rồi ngoại ô, lại là tới rồi dưới tàng cây, bất quá lần này đồ vật liền không phải dưới tàng cây cục đá phía dưới trôn chứ. Thẩm thừa phong trực tiếp ở trung quanh chỗ nào đó dùng một thiêu đào bùn, đào ra một cái trong ngoài bao mấy tầng bố đồ vật tới. Thẩm thừa phong đem bố cởi bỏ, lộ ra bên trong đồ vật, một chút bùn đất cũng chưa chiếm được. Thẩm trần hơi tiếp nhận, không biết thứ này đồng chí cảm thấy thế nào, có đáng giá hay không đến lượt ta một cái mệnh. Tô hồi nhìn trước mặt đồ vật, càng xem càng vừa lòng, cái này so nàng ở tình báo buôn lậu nơi đó mua đều còn muốn hảo, đã là cực phẩm đệ nhất khối cực phẩm phàm ngọc tới tay, không hổ là có truyền thừa gia tộc A, luôn có tốt hơn đổ vợ. Này một cái ngọc cái chặn giấy. Đây là ta tổ tiên truyền xuống tới, ta tổ tiên đã từng là làm quan, may mắn được đến, liền làm nhà của chúng ta đổ ra truyền. Nhìn này khối cái chặn giấy, thẩm trần hơi trên mặt bay nhanh hiện lên một tia ảm đạm. Luận phẩm chất, đây là hắn trong tay tốt nhất ngọc. Mặt khác, không phải không có, nhưng là lấy không ra động tinh quá lớn, phàm là có mặt khác lựa chọn, hắn như thế nào đều sẽ không lựa chọn lấy ra cái này cái trận giấy. Hảo, một lời đã định, đây là các ngươi, dược các ngươi cũng không xa lạ, các ngươi nhìn xem có phải hay không phía trước. Mặt khác còn có một cái cái chai nước thuốc, cái này ngươi sau khi trở về mỗi ngày buổi sáng đảo một muỗng nhỏ, bụng giống nuốt phụ, có thể điều dưỡng thân thể của ngươi. Chúng ta đây lần này thanh toán xong. Thẩm Thừa Phong tiếp nhận, Thẩm Trân Hơi. Tự nhiên là tin tưởng đồng chí, bất quá lần trước ta nghe đồng chí nói, đối với thống trị trời sinh bệnh tật ốm yếu người cũng có dược, không biết. Tô hồi trên mặt mang theo ý cười, này xác thật có, bất quá cái này phải đúng bệnh hốt thuốc, thẩm đồng chí là ta đã thấy, ta biết cái gì dược thích hợp, không có gặp qua loạn khai dược, khả năng không chỉ có không có hiệu quả trị liệu, còn sẽ xảy ra sự cố. Nghe xong lời này thẩm trần hơi có chút thất vọng, nhưng thực mau liền tỉnh lại lên. Đạo lý xác thật chính là như vậy, hắn hảo hảo tồn tại, tồn tại đem nhi tử tiếp trở về, đến lúc đó là có thể đem nhi tử bệnh trị hết. Không biết đồng chí nắm chắc được bao nhiêu phần, phương diện này ta còn là rất có tự tin. Kia về sau đồng chí còn sẽ lại đến sao? Ngọc đã cho hắn, như vậy phẩm chất đồ vật, hắn trong khoảng thời gian ngắn đều lấy không ra đệ nhị dạng. Tô hồi, nếu còn có sinh ý làm nói, tự nhiên sẽ đến, đi ra ngoài đại sinh ý tiểu sinh ý kỳ thật ta cũng làm. Cái này cực nóng nghỉ hẹ qua đi, tới rồi khai giảng thời điểm, Trương Cẩm Hoa cùng Trương Vệ Quốc trở thành cùng lớp đồng học, ở điều chỗ ngồi thời điểm, bởi vì bọn họ thân cao không phải kém rất xa, Trương Vệ Quốc liền ngồi ở Trương Cẩm Hoa phía trước, thời thời khắc khắc bị mặt sau đại đường ca nhìn chăm chú vào, cái này làm cho Trương Vệ Quốc thật sự có chút áp lực. Ở xác nhận hắn sẽ niệm mùng một thời điểm, hắn cũng đã làm chuẩn bị tâm lý, nhưng là... Chuyện tới trước mắt thời điểm hắn mới phát hiện, chuẩn bị tâm lý vẫn là không quá sung túc. Đại đường ca so với chính mình đại ca còn muốn đại một tuổi, nói cách khác, hắn năm nay 15, mà hắn năm nay 11, này không thể nói 15 tuổi tại đây trong ban tuổi quá lớn, này tuổi kỳ thật bình thường, là hắn tuổi tác nhỏ, hắn ở trong ban là nhỏ nhất, bất quá bởi vì hắn cái đầu, cũng không bao nhiêu người sẽ đem hắn coi như tiểu thí hải tới đối đãi. Hơn nữa hắn còn rất được ham lên. Trương Vệ Quốc vẫn luôn chính là hướng ngoại tính cách, không đến mức nói gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, nhưng hắn muốn hòa mình thời điểm, cơ hồ không có thất bại quá. Hắn có thể nói, ở người khác nói thời điểm sẽ không theo không thượng, so sánh với vẫn luôn ở trong thôn không có gặp qua việc đời mà khác người nhà quê, hắn gặp qua việc đời có lẽ so này đó trong thành người còn muốn nhiều. Hắn chính là đi qua thành phố, còn đi qua tỉnh thành người. Hắn không đến mức thổi phồng cái này Nhưng là bọn họ nói đến một ít đồ vật thời điểm, hắn sẽ không nói không thượng lời nói tới, còn có thể nói một ít bọn họ cũng không biết đồ vật, thường xuyên qua lại như thế, ai cũng sẽ không đem hắn xem nhẹ. Liên tính hắn nói chính mình ra bình thường, bọn họ đều cảm thấy không có khả năng. Không thể so trương bảo quốc, hắn cơ hồ không nói sự tình trong nhà, đại gia đối hắn hiểu biết rất ít, hắn lại không có thâm giao ý tứ, cho nên không có giao hạ cái gì bằng hữu. Trương vệ quốc hắn như vậy với ai đều có thể đáp thượng lời nói, thực mau đại gia sẽ biết hắn liệt sĩ nhi tử thân phận, sôi nổi đối hắn xem với con mắt khác, lúc này đại gia kính trọng nhất không phải ăn mặc đồ lao động công nhân, mà là quân nhân, bảo vệ quốc gia quân nhân. Không ngừng hỏi hắn một ít hắn biết đến sự tình, muốn biết quân nhân sinh hoạt, bọn họ đang nghe đến hắn nói hắn còn có quân trang thời điểm, càng hâm mộ. Đây chính là quân trang A, không phải mua cái loại này giả quân trang mà là chân chính quân trang sửa, này quá vinh quang. Nhìn trương vệ quốc như vậy cùng người hòa mình, trương cẩm hoa cũng tưởng cắm vào đi, hắn như vậy được hoàn nền, kết giao như vậy nhiều chấn trên bằng hữu, chính mình cũng tưởng, nhưng là bọn họ đều không chủ động cùng chính mình nói chuyện hiếm, đều nói với hắn lời nói đi. Nói lên nhị thúc sự tình, hắn cắm không thượng miệng, hắn nói nhị thúc kỳ thật cũng không có gì ấn tượng, rốt cuộc thời gian trôi qua đã nhiều năm, mà ở đã nhiều năm phía trước, nhị thuốc cũng rất ít trở về, cũng chỉ nhớ rõ nhị thuốc trở về thời điểm, trong nhà đều thập phần náo nhiệt, sau lại hắn hy sinh, nhị thẩm mang theo mấy cái đường để dọn ra đi, lúc ấy mãi mãi còn náo loạn một trận, mẹ nó cũng nói không ít toan lời nói, bởi vì nhị thuốc hắn là có trợ cấp, chính là kia trợ cấp, xây lên. Trưng bảo quốc nhà bọn họ hiện tại cái này phong ở. Hắn không biết cụ thể số lượng, nhưng nghĩ đến cũng ít không được. Quân trang ta cũng xuyên qua, Ta nhị thúc khi đó cũng có cho ta ba, hiện tại ta vóc người dài quá, đem tay háo vãn lên cũng có thể xuyên. Ngươi như thế nào cũng có, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ nha. Chương vệ quốc cười giới thiệu, hắn là ta đường ca, ta ba là hắn nhị thúc, hắn ba là ta đại bá. Nga, nguyên lai các ngươi là đường huynh đệ nha, chắc không được hắn cũng có quân trang A, hôm nào các ngươi xuyên đến xem A, quân trang khẳng định thực vi phong. Đúng rồi đúng rồi. Vì thế chờ đến không yên tâm đệ đệ trương bảo quốc lại đây thời điểm, liền thấy được bị đồng học vây quanh ở bên trong, cao hứng phấn chấn đệ đệ, trương cẩm hoa cũng ở trong đó. Nhìn dáng vẻ đệ đệ thích hứng cũng không tệ lắm, đại khái nghe xong một chút, đệ đệ cũng chưa nói cái gì không nên nói, hắn liền cùng im ắng tới thời điểm giống nhau, im ắng đi rồi. Nếu có thể nhiều giao mấy cái bằng hữu, cũng hảo, bất quá hắn trước mắt thật sự không có cảm thấy cái nào người đáng giá thiệt tình tưng giao. Như vậy còn không bằng duy trì không mặn không nhạt mặt ngoài tốt đẹp quan hệ. Đệ đệ hiện tại nói rất đúng, thời gian dài khẳng định cũng sẽ phát hiện càng nhiều, ban đầu bằng hữu có lẽ liền sẽ càng lúc càng xa, hắn sẽ chú ý, có hắn ở bên, tổng sẽ không làm hắn ăn lỗ nặng. Trương vệ quốc không phát hiện chính mình thân đại ca tới lại đi rồi, nhưng thật ra trương cẩm hoa lơ đáng thấy được trương bảo quốc rời đi bóng dáng. Hắn nhìn mắt nói cái không ngừng trương vệ quốc, ánh mắt có chút phức tạp, Hắn là không yên tâm hắn đi. Không đợi hắn tưởng càng nhiều, có người rũi tay ở trước mặt hắn cơ cơ, ngươi suy nghĩ cái gì? Theo ngươi vài biến. Trương Cẩm Hoa, vừa mới thất thần, ngươi nói cái gì? Ta nói, các ngươi ở nhà ngày thường đều làm cái gì a? Ta ở nhà có đôi khi nhằm chán, cũng không biết có cái gì hảo ngoạn, điện ảnh đẹp, nhưng là tới tới lui lui liền kia mấy bộ, đều nhìn chán. Nhìn chán. Trương Cẩm Hoa chỉ xem qua một lần, đến nay nhớ tới còn thập phần hướng tới, hắn không biết nhìn chán là cái gì tư vị, hắn tâm giống như là bị một con nhìn không thấy đến bàn tay to nhéo giống nhau, làm người khó chịu cơ hồ xuyên bất quá lên. bọn họ không giống nhau, hắn là người thành phố, ba mẹ đều là công nhân, nghe nói hắn ba ba vẫn là cái lấy lương cao tư lao tư lịch. rõ ràng cảm nhận được hai bên trên lệ mang đến không cam lòng, này cấp trương cẩm hoa mang đến rất lớn kích thích, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều quá hài lòng như ý, mặc kệ là ở gia gia nãi nãi nơi đó, vẫn là ở ba ba mụ mụ nơi đó. Hắn biết nguyên nhân, ba ba là gia gia đại nhi tử, hắn lại là hắn ba ba đại nhi tử, về sau ba ba mụ mụ, gia gia nãi nãi là muốn đi theo hắn cùng nhau sinh hoạt, cùng trương bảo quốc bọn họ không giống nhau, bọn họ ba ba là con thứ, dựa theo trong thôn tập tủ, đều là phân ra đi. Hắn ký sự không tính quá sớm, nhưng là ở ký sự khởi, Hắn liền biết điểm này, cũng sẽ lợi dụng điểm này, làm một ít lười biếng việc nhỏ, chiếm một ít tiện nghi, vì chính mình mưu phúc lợi. Ở nhị thẩm không có mang theo trương bảo quốc bọn họ bốn huynh đệ dọn ra đi thời điểm, hắn vẫn luôn đều biết, mãi mãi trộm cấp chính mình ăn trứng gà, bọn họ mấy cái là không có, đồng dạng là nàng tôn tử, hắn chính là tương đối được sủng ái. Nhị thẩm còn muốn làm rất nhiều sống, sống hắn mụ mụ cũng có làm, nhưng là hắn mụ mụ sẽ lười biếng mà nhị thẩm sẽ không. Nhưng liền tính như vậy, mãi mãi vẫn là càng thích mụ mụ, mà không phải nàng. Hắn nếu là cùng mấy cái đường đệ khởi tranh chấp, đại bộ phận mãi mãi cũng đều là thiên hướng với chính mình. Hắn đã chịu nhiều như vậy chú ý cùng thiên sủng. Sau lại, hắn chậm rãi trưởng thành, nhị thúc xảy ra sự tình, nhị thẩm dọn đi ra ngoài. Chuyện này, mãi mãi sinh thật lâu khí, rất dài một đoạn thời gian. Hắn đều có thể nghe được mãi mãi ở nhà hắn giận nhị thúc không hiếu thuận, nói nhị thẩm không lương tâm. Bởi vì phân ra chuyện này, không phải bọn họ nói ra. Nhị thẩm bọn họ dọn đi ra ngoài, không ngừng là hắn, mọi người đều không thói quen. Phía trước hắn đi theo trương bảo quốc bọn họ thường xuyên cùng nhau chơi đùa, hiện tại cách một khoảng cách, chơi đùa cũng không như vậy phương tiện. Trong nhà lập tức thiếu nhiều người như vậy, rất nhiều sống lập tức trồng chất đến mẹ nó, còn có mấy cái muội muội trên đầu. Hắn nhưng thật ra còn hảo, hắn nếu là chủ động làm hảo còn có thể được đến khích lệ. Hắn bị người trong nhà thiên sủng, cho tới nay cũng không thiếu mệ tự tin, bất quá, hiện tại nhìn xem đĩnh đạc mà nói đoán giận chính mình sinh hoạt trong thành đồng học, đối lập lúc sau, hắn tinh thần xa suốt. Hắn phía trước tưởng thực hảo, đến nơi đây tới đọc sách, theo chân bọn họ giao bằng hưu, kết giao nhân mạch, về sau tốt nghiệp, thêm một cái bằng hưu hứa lộ có lẽ hắn có thể đi ra một cái cùng trong đất bảo thực không giống nhau lộ tới. Hiện tại, hắn lâm vào tự mình hoài nghi, hắn thật sự có thể chứ? Ở cảm nhận được theo chân bọn họ trên lệch lớn như vậy lúc sau. Trương vệ quốc nhảy bén đã nhận ra trương cẩm hoa không thích hợp, bọn họ nhập học mấy ngày, từ lúc bắt đầu hứng thú bừng bừng, đến bây giờ một bộ hể bài tư thái, ngay cả đi học đôi khi đều sẽ thất thần, này nhưng cùng hắn phía trước không quá phù hợp a Phía trước hắn chính là vì thượng trung học, chính mình ngầm trộm đọc sách, mụ mụ cho hắn ra để mục thí nghiệm, hắn đều qua, như thế nào lúc này mới đi học mấy ngày, hắn cứ như vậy. Nay cũng không phải là một lòng dốc lòng cầu học người thái độ. Hắn đem hắn phát hiện cùng đại ca nói, hắn đại ca nhưng thật ra thực mau liền suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Tình huống này hắn phía trước đồng học cũng từng có, nói đến cùng, chính là bị kích thích tới rồi. Có chút nhân tâm khoan. Có người liền sẽ nghĩ nhiều một ít. Vì trên lệnh, vì lẫn nhau bất đồng, trương bảo quốc có thể lý giải, vì cái gì có người hiểu ý thái thất hành, ngươi tưởng à, một người mỗi ngày thịt cá, một người mỗi ngày tạp đồ ăn thủ bánh, này trên lệnh chính mình biết, đối phương còn mỗi ngày nói thịt cá không thể ăn, này không phải kéo cửu hận sao. Có người xem khai, phóng đến hạ, có người bị đả kích, có còn sẽ lâm vào không lý trí màu xám cảm xúc chung. Hắn phía trước có đồng học ở mới vừa đi học thời điểm, nhìn qua vẫn là cái hoạt bát tính tình, nhưng là ở ở chung một đoạn thời gian sau, liền biến thành người câm, cơ bản không mở miệng nói chuyện, bởi vì người khác nói hắn chen vào không lọt đi, lời hắn nói người khác không có hứng thú. Đọc mấy năm thư, tính tình đều thay đổi. Hiện tại hiển nhiên, Trương Cẩm Hoa chính là bị đồng học kích thích tới rồi. Bất quá trước mắt còn không có biến thành hận đời. Những cái đó đồng học không nhất định là ý xấu cũng không nhất định là khoe ra, chính là phổ phổ thông thông hàng ngày, nhưng là đối với người nhà quê tới nói, khả năng một cái tâm thái không hảo liền biến thành khoe ra. Sau đó trong lòng không cân bằng. Cái này chạm kiểm soát, chủ yếu vẫn là xem chính mình, bất quá bọn họ người ngoài cũng có thể giúp một chút vội. Trương Bảo Quốc, ngươi cùng bằng hữu nhiều mang dẫn hắn cùng nhau, ngày mai giữa trưa nghỉ trưa, chúng ta cùng đi thư viện đọc sách. Thói quen thì tốt rồi. Hắn chưa bao giờ lấy chính mình là người nhà quê thân phận tự ti, người nhà quê làm sao vậy? Trong thành mặt tan gạo, tiểu mạch, còn có các loại đồ ăn không đều là người nhà quê trồng ra sao? Không có người nhà quê, bọn họ ăn cái gì? Người thành phố cũng không được đầy đủ là ngăn nắp lượng lệ. Hiện tại trương cẩm hoa vừa tới, bị hai bên tranh lệnh kích thích tới rồi, nhưng là hắn lại đãi một đoạn thời gian, khả năng liền sẽ bị dọa tới rồi. Hắn đi vào chấn trên còn không có xem qua phê đủ, còn không có xem qua đại tự báo, còn không có xem qua kiểm điểm. Chờ hắn tiếp xúc tới rồi mấy thứ này, Trương bảo quốc cảm thấy hắn liền không có tâm tình tưởng này đó có không? Có lẽ hắn trước cho bọn hắn đánh cái dự phòng trầm. Cũng là xảo, chính là ngày hôm sau giữa trưa, hắn mang theo bọn họ đi thư viện trên đường, nhìn đến cao trung bộ kia một bên. Bởi vì tư tàng sự tình đưa tới một đám như lang tựa hổ người, kia trận trượng, Trương Cẩm Hoa cùng Trương Vệ Quốc đều thấy rõ, hai người đều bị hoảng sợ. Nghe nói về nghe nói, tận mắt nhìn thấy đến chấn động, cũng không phải là nghe nói có thể bằng được. Bọn họ nhìn trong chốc lát, đã bị Trương Bảo Quốc lôi đi, vẫn luôn xem đi xuống, khả năng liền sẽ đã xảy ra chuyện, muốn xem nói đi xa một ít, đi rất xa, miễn cho bị liên lụy. Sự tình kết thúc, cái kia thảm trạng, một hồi lâu Bọn họ hai cái mới hồi phục tinh thần lại, trương vệ quốc nhìn đại ca, đều có chút nói lắp đại, đại ca, đây là. trương bảo quốc vẻ mặt nghiêm túc, ta phía trước không phải nói sao. Có chút đồ vật không thể đụng vào, chạm vào liền phải sẽ ra chuyện, cái này phỏng chừng là có may mắn tâm lý, không bỏ trong lòng, đưa tới trường học tới lại bị đồng học thấy được. Đồng học người nhiều như vậy, như thế nào biết bọn họ đều sẽ vì hắn bảo mật. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Có một số việc là không thể làm, cái loại này thư các ngươi không có xem qua đi. Không có, không có. Trương vệ quốc một liên thanh phủ nhận, Trương Cẩm Hoa cũng là, bọn họ hai cái đều bị dọa tới rồi. Trương Bảo quốc trên mặt thần sắc đẹp một ít, không có liền hảo, nếu là có người cùng các ngươi đề cử, các ngươi nhất định phải cự tuyệt, liền tính không thể trực tiếp cự tuyệt, nhưng cũng nêu muốn biện pháp, không cần cùng này đó nhắc lên quan hệ. Chúng ta thành thành thật thật, an an phần phần, đem thư nghiệm xong. Đúng rồi, bên kia có cái báo chữ to tưởng các ngươi còn chưa có đi xem qua đi. Ta trước mang các ngươi đi đi dạo. Có như vậy vừa ra lúc sau, mặc kệ là trương cẩm hoa tinh thần xa xút, đả kích, vẫn là nói trương vệ quốc gần ẩn tự đắc, đều bị chèn ép đi xuống, lấy một loại tân ánh mắt đối đãi bọn họ học sinh trung học sống, cảm giác sinh hoạt một con hé miệng manh thú, tùy thời đem lơ đãng đi ở hắn bên miệng người một ngụm cắn hạ, nuốt vào trong bụng, vinh thế không được xoay người. Nhìn đến này hiệu quả tốt đẹp, Trương Bảo Quốc còn dẫn bọn hắn đi nhìn một lần chấn trên hoạt động, cách quỷ, Vì... sẽ định kỳ tổ chức phê đủ đại hội. Rất nhiều người ở dưới tựa như điên rồi giống nhau, mà mặt trên người, nếu không phải còn sẽ hô hấp, quả thực tựa như một khối thi thể, bọn họ bị dọa tới rồi, trở về còn làm ác ngộ. Muốn hiểu biết rõ ràng tự thân tình huống, hiểu biết sau có nguy cơ cảm, ai còn có rảnh tưởng những cái đó có không cho nên chúng ta hảo hảo niệm thư bằng hữu có thể giao liền, liền giao không thể giao cũng đừng miễn cưỡng học được tay chi thức mới là chính mình đây là làm ở chỗ này đã một năm người từng trải khuyên bảo trương an quốc đã nhận ra nhị ca dị thường mấy ngày nay nhị ca đều hảo an tình a phía trước nhị ca mỗi lần trạng vạng tan học trở về nhưng đều là sẽ diễu diễu hảo hảo nói một hồi hắn ở trấn trên sự tình như thế nào hiện tại đều không nói trương an quốc trong lòng như vậy tưởng Ngoài miệng cũng hỏi, nhị ca, mấy ngày nay ngươi như thế nào không nói? Ngươi phía trước không phải đều cùng chúng ta nói ngươi ở chấn trên sự tình sao. Trương Định Quốc, đúng rồi đúng rồi, nhị ca ngươi không nói. Chúng ta còn muốn nghe đâu? Đều nói xong, không có gì hảo thuyết. Hắn có chút nhất không nổi tinh thần, còn không có khôi phục lại, nhìn hai cái đệ đệ, hắn đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, mụ mụ không có đáp ứng làm cho bọn họ nhảy lớp đi thượng trung học. Như vậy tiểu nhân đệ đệ, ở cái loại này hoàn cảnh hạ bị lan đến, hoặc là học hư, làm sao bây giờ nha? Bất quá cũng không thể yên tâm quá sớm, hiện tại đệ đệ năm năm cấp, 1 năm sau cũng muốn thăng nhập trung học, bất quá ở bọn họ đi chấn trên thời điểm, hắn cũng ở chấn trên đáy 1 năm, đại ca cao 1, bộ dáng này bảo vệ hai cái đệ đệ, hẳn là không thành vấn đề. Lúc này hắn cùng nhọc lòng trương bảo quốc có giống nhau tâm thái, Đệ đệ chính là như vậy một loại làm người vô pháp yên tâm sinh vật ta. Đây là không nghĩ nói, bất quá xem trương bảo quốc thái độ, cũng không phải cái gì đại sự, tô hồi liền thay đổi cái vấn đề, thượng mấy ngày khóa, học tập thượng, cố hết sức sao. Trương vệ quốc lắp đầu, sẽ không, liền cùng đại ca nói giống nhau, lao sư đều là dựa theo sách giáo khoa thượng giảng. Máy móc theo sách vở, hắn khai giảng phía trước trước tiên cầm ca ca phía trước sách giáo khoa chuẩn bị bài quá một chút áp lực đều không có. Hơn nữa, chương vệ quốc bả vai tùng xuống dưới, giảng bài thực cứng nhắc, liền sách giáo khoa thượng viết như thế nào, hắn như thế nào niệm. Nếu nói nghe mụ mụ giảng bài là hưởng thụ thực não nội gió lúc nói, như vậy nghe những cái đó lão sư chính là nhảm chán cục diện đáng buồn, hắn không có cách nào đương một cái nghiêm túc nghe giảng hảo hài tử. Hắn cảm giác lão sư không phải ở giảng bài, mà là ở thôi miên. Vì thế hắn học xong làm việc riêng. Chính mình học chính mình tri thức liền ở nơi đó lão sư chỉ là dẫn đường người Dẫn không tốt, ngươi liền tự học Không hiểu đến hỏi lại Ngươi đường ca hiện tại thế nào Tôi hồi lời này vừa hỏi Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc lướt nhau Còn hảo Phía trước không tốt lắm Hiện tại xác thật là còn hảo Bị dọa tới rồi lúc sau Đả kích rủ rũ gì đó đều không thấy Biến thành khẩn trương Tổng thể tới nói không có gì vấn đề lớn Đến nỗi bọn họ nhìn thấy gì, bị dọa đến sự tình, đều không có cùng đại nhân nói. Cùng đại nhân lời nói cảm giác chính mình có điểm nhược. Bọn họ có thể. Tô hồi không nói chuyện, bọn họ có thứ gì chưa nói. Dưỡng hải tử thật là yêu cầu nhọc lòng A, bất quá cũng không phải không có tốt một mặt, nàng cảm giác chính mình kiên nhận giá trị vẫn luôn ở dâng lên. Vốn dĩ trương cẩm hoa hắn là chính mình một người đi đi học bởi vì kia hai huynh đệ bọn họ đi đại đội trưởng bên kia làm xong huấn luyện, sau đó mới chạy chậm lại đi trường học đi học, hắn mụ mụ cùng mãi mãi đều cảm thấy chạy vội qua đi quá đuổi quá mệt mỏi, một không cẩn thận còn sẽ đến trễ. cho nên hắn tương đối sớm, an qua mụ mụ làm đồ ăn, cầm bọn họ chuẩn bị cơm trưa, không nhanh không chậm xuất phát, bất quá một người đi rồi hai lần, hắn liền sửa lại, làm trương bảo quốc bọn họ xuất phát thời điểm kêu lên hắn cùng nhau, bọn họ cùng nhau chạy chậm đi trường học. một người đi trường học quá cô đơn, hắn tình nguyện chạy bộ mệt một chút. ba người ở trên đường còn có thể trò chuyện. bọn họ ăn bữa sáng, cơm trưa dùng cơm hộp trang. tới rồi giữa trưa lại đun nóng. trương vệ quốc hộp cơm là phía trước tạ duệ, tạ duệ rời đi thời điểm rất nhiều đồ vật đều phân cho nơi này người. trương vệ quốc phân đến đồ vật không ít, trong đó liền có hắn hộp cơm, hiện tại dùng vừa lúc. Trương bảo quốc huynh đệ hai cái mang đi trường học đồ vật đều không phải quá hảo, nhưng cũng không đến mức quá kém, quá tốt dễ dàng chói mắt, quá kém ngược đãi chính mình. Trương bảo quốc cùng trương vệ quốc hộp cơm chung, thông thường đều là hấp khoai lang đỏ, hoặc là khoai lang đỏ hoa màu cơm, sau đó bên cạnh khẳng định là có một ít đồ ăn, không phải dưa chua, chính là măng chua hoặc là yêm củ cải, còn có tương, luôn có cho bọn hắn cơm chưa tăng hương đồ vật tồn tại. Trương vệ quốc còn cầm một lọ bình nhỏ sữa đậu nành đặt ở trong phòng học, miệng không có hương vị thời điểm lộng một chút. Bởi vì cái này, còn dẫn không ít người tiến đến cùng nhau cọ tương ăn. Bọn họ huynh đệ hai cái cơm trưa bên trong là sẽ không có thức ăn mặn, bọn họ buổi sáng buổi tối về nhà ăn không càng tốt sao. Mà Trương cẩm hoa kêu một bên, mẹ nó sợ hắn ở bên kia chịu ủy khuất, cũng sợ hắn đồng học xem thường hắn, ngay từ đầu mỗi ngày phóng trứng gà, sau đó bị dọa đến lúc sau. Từ mỗi ngày biến thành cách mấy ngày trứng gà ở buổi sáng đã bị hắn ăn luôn. Chạy chậm ở trên đường, lúc này là sáng sớm, thái dương còn không có phát ra huy lực, còn có xương sớm bảo tồn, gió thổi qua, rất là mát lạnh. Trương vệ quốc nghĩ trong phòng bếp pha đậu xanh, buổi tối trở về liền có chè đậu xanh uống lên. Đại ca, chúng ta còn không có đi nhà ăn, hôm nay giữa trưa đi nhà ăn nhìn xem đi. Hảo! Nhà ăn đồ vật đương nhiên muốn so với bọn hắn chính mình mang đến phong phú. Có cháo, bánh bao, mì sợi, đại bạch cơm, còn có thịt. Tuy rằng thịt rất ít, nhưng kia cũng là thịt ta. Bất quá, ăn này đó đều là đòi tiền cùng phiếu. Bọn họ ba cái đều là chính mình mang cơm, tiền cùng phiếu cho có một chút, nhưng thật là một chút, dùng để khẩn cấp dùng. Có thể ở nơi đó nếm cái tiền, mỗi ngày ăn không có khả năng. Ở nhà ăn học sinh cũng không phải mỗi người đều ăn nổi lương thực tinh. Nhìn đến không ít người đều là một chén cháo ngũ cốc, cũng một cái tạp đồ ăn nắm hoặc là một cái màn thầu bột thô giải quyết cơm trưa, Trương cẩm hoa trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia tình huống, kỳ thật trinh lệ cũng không phải như vậy đại. Người thành phố có rất nhiều tốt địa phương, nhưng cũng có rất nhiều không tốt địa phương. Bất quá, người thành phố có nhiều như vậy phúc lợi. Hắn vẫn là sẽ nỗ lực trở thành một cái người thành phố. ngẫu nhiên, tô hồi sẽ đi trường học xem bọn hắn thế nào. Trường học sẽ không cấm người khác tiến vào, muốn vào đi chỉ cần cùng trông cửa cụ ông tiếp đón một tiếng, là được. trông cửa cụ ông nhận được tô hồi, nàng cũng là lao sư, tuy rằng là tiểu học lao sư. Nhìn đến tô hồi tới, gật gật đầu, khiến cho nàng đi vào. Tô hồi là ở cơm trưa sau lại chân trên tính này đi bưu cục một chuyến nhìn xem lần trước gửi đi ra ngoài bản thảo có hay không hồi phục nhìn thời gian trước tới trường học xem bọn hắn tình huống hiện tại nàng đi vào thời gian này điểm bọn họ đã bắt đầu buổi chiều trương trình học nàng đi ở trên đường thực cảnh tĩnh chỉ có thể nghe được gần ẩn truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh tô hồi không có tùy tiện liền đi bọn họ phòng học mà là đợi trong chốc lát chờ đến bọn họ tan học nàng mới qua đi nhìn đến mụ mụ lại đây Trương vệ quốc kinh ngạc chạy trốn đi ra ngoài, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến mụn mụn. Mụn mụn, sao ngươi lại tới đây? Ta tới chấn trên xử lý chút việc, thiện đường liền tới nhìn xem các ngươi. Tô hồi nhìn quét liếc mắt một cái, phòng học nội tình huống cùng lần trước xem không sai biệt lắm. Ngươi đừng động ta, ta liền nhìn xem, thực mau liền đi rồi. Nói nói mấy câu, tô hồi tính toán đi rồi, Trương cẩm hoa chạy tới, nhị thẩm ngươi đi nhìn bảo quốc sao. Không có, ta chờ một chút liền qua đi, làm sao vậy? a, không có việc gì. Hắn chính là theo bản năng muốn hỏi một chút. Nhị thẩm tới xem bọn họ hai cái ở trường học tình huống, hắn có điểm vô pháp tưởng tượng, hắn ba mẹ lại đây sẽ là thế nào? Nhìn thoáng qua trước mặt nhị thẩm, nghĩ lại chính mình mụ mụ, hắn mím môi. Cùng nhị thẩm so sánh với, hắn mụ mụ chính là một cái điển hình ở nông thôn phụ nữ. ân, các ngươi về phòng học đi thôi. Không có gì sự, an tâm đi hảo Nàng đi tới bên kia phòng học, bên kia chính là sơ 2 tuổi. Không bao xa, chấn trên trung học cũng không lớn. Nàng đi đến thời điểm, liền nhìn đến đại nhi tử một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Hắn bên cạnh ngồi cùng bàn đối với hắn lại nhải. Trương Bảo Quốc, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi có thể hay không lý một lý ta, đừng làm bộ không nghe thấy. Ta ba cho ta thân thủ làm một cái mô hình, là xe tăng, nhưng xoái, ngươi có nghĩ xem. Nếu là ngươi xem nói, ngươi cùng ta nói à, ta cũng không phải không thể suy xét suy xét cho ngươi xem xem, ta cùng ngươi nói, thật sự đặc biệt xoáy khí, màu đen, ngươi suy nghĩ một chút điện ảnh xe tăng cái gì đều nghiền áp qua đi, thịch thịch thịch, nhưng xoáy khí, đúng không? Trương Bảo Quốc cầm trong tay bút, trên mặt bất đắc dĩ càng sâu. Lưu duy trí, là rất xoáy khí, đúng không? Đúng không? Ngươi cũng cảm thấy rất xoáy khí. Liền tháng trước tân ra điện ảnh ngươi nhìn không có. Trong đó liền có như vậy một màn, ta nhìn lúc sau vẫn luôn tưởng đều là nó, sau đó ta ba liền giúp ta làm cái này mô hình, bằng hữu của ta nhìn toàn bộ đều nói tốt xem, bất quá ta người bình thường đều không cho bọn họ, sở cũng không cho, ngươi có nghĩ sở à. Vẻ mặt, ngươi mau tới cùng ta nói ngươi tưởng à, mau tới cầu xin ta à, ta có thể suy xét đáp ứng ngươi Nga điện hình ngạo tiểu. Ngoài cửa sổ tô hồi xem ánh mắt có chút hơi quỷ dị. Nhi tử cái này ngồi cùng bàn. ân vẫn là bộ dáng cũ A, quang trưởng số tuổi không giải tâm trí. Tô hồi ánh mắt phóng tới trương bảo quốc ngồi cùng bàn nghiêng sau người kia, hắn tay phải tự nhiên rủ xuống, nhéo lên nắm tay, vẻ mặt tâm trầm, nhìn lại nhảy lưu duy trì ánh mắt phẫn hận. Tựa hồ còn có vài phần vặn vẻo khoai ý, giống như hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Cùng vừa mới lời hắn nói đối lập Hắn nói người bình thường ta đều không cho bọn họ xem, cũng không cho bọn họ sợ, chẳng lẽ nói chính là hắn? Con ở phản nghịch kỳ thiếu niên, xúc động thời điểm làm ra cái gì tới đều không kỳ quái. Tô hồi cao mày, nhìn dáng vẻ phải nhắc nhở một chút Bảo Quốc, miễn cho bị liên lụy, tuy rằng hiện tại xem tình huống kéo cừu hận không phải hắn, nhưng là bọn họ thân cận quá, là ngồi cùng bàn, nếu là có cái ngộ thương cũng thực bình thường. Bất quá nhi tử cái này ngồi cùng bàn nhìn qua, Phương diện nào đó tới nói cũng rất có ý tứ, mặt lạnh rán lâu như vậy, còn không có từ bỏ. Nghị lực kinh người A, chính là không phóng đối địa phương. Đinh linh linh, đi học linh vang lên, lưu duy trí tiếp nối dừng câu chuyện, hắn như thế nào còn không cùng hắn nói chuyện. Xe tăng mô hình đều không thể làm nàng tâm động sao. Hắn ánh mắt cũng quá cao. Mắt thấy đi học, tô hồi ở bên ngoài nghe xong trong chốc lát lao sư giảng bài, này một tiết là toán học. Lao sư nói mở ra đẻ mấy trang đẻ mấy đề, sau đó liền ở mặt trên viết công thức, một bên nói một bên viết, khô cằn, cả người đều lộ ra một cổ áp lực hơi thở, mất đi sức sống, tô hồi nhẹ nhàng lắc đầu. Tô hồi lặng lẽ rời đi, đi bưu cục, bắt được thư tín, là báo xã bên kia gửi tới, còn có hai thiên tiền nhuận bút, được 5 đồng tiền, tiền nhuận bút là căn cứ số lượng từ cùng chất lượng tổng hợp suy xét, biến động phạm vi không lớn. Cầm tin Đi một cái khác cửa sổ mua mấy phân báo chí, lúc này đây, Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc vẫn là đều không có quá, bọn họ hai cái còn ở kiên trì không ngừng gửi bài, bất quá đều là chỉ có một lần qua. Trương Bảo Quốc không nghĩ tới thật sự sẽ xảy ra chuyện, mụ mụ mới nhắc nhở hắn bao lâu à, nhìn trong tay này bị liệt vào thư tịch, hắn bay nhanh ở phòng học nhìn chung quanh một vòng, không có người, trước sau chân tiến bảo, nếu là có người... Quyển sách này cũng sẽ không ở hắn ngồi cùng bàn cặp sách bên trong. Này tiết khóa mọi người đều đi rút thảo, hắn vốn dĩ chuyên tâm làm việc, nhưng là bởi vì mụ mụ nói, hắn chú ý tới nghiêng phía sau vị trí đồng học động tĩnh, xem hắn hướng phòng học bên này, liền đi theo hắn mông mặt sau cùng nhau đã trở lại, nhìn đến hắn trộm đem quyển sách này nhét vào ngồi cùng bàn cặp sách bên trong, lại bay nhanh trở về. Thực mô hắn liền sẽ áp dụng hành động đi, nhìn chung quanh một vòng, Hắn thực mau liền tìm tới rồi một cái thích hợp địa phương. Này đóng phòng học mặt sau tường vây biên có một vòng rậm rạp bụi cỏ, đem đủ vật giấu ở nơi đó một chốc khẳng định không có người phát hiện, còn có người chơi trốn tìm giấu ở nơi đó, toàn bộ người ngồi sổn xuống đi đều khó tìm. Qua đi đem quyển sách này lại xử lý rất phải hào hảo. Nơi đó khoảng cách nơi này cũng gần, tới kịp. Hắn bay nhanh nhảy cửa sổ đi ra ngoài, may mắn nơi này chính là lầu 1 vượt cái cửa sổ khó khăn rất thấp, đem theo bổn tàng hào lúc sau, lập tức đi một chuyến về nút cờ, làm bộ cố ý trở về thượng vê nút cờ bộ dáng, lặng lẽ đi trở về rút thảo địa phương, gia nhập tới rồi rút thảo đại quân bên trong, đem thảo thanh trừ không sai biệt lắm, thời gian cũng tới rồi, bọn họ trở về phòng học, còn có một tiết khóa mới có thể tan học. Trương Bảo Quốc ngồi ở vị trí thượng, mắt nhìn phía trước, xem nhẹ bên lô thay lưu duy trì ánh giận. Hắn trực giác nói cho hắn, rất có thể sẽ xẻ ra chuyện. Hắn giữ cảm ứng nghiệm. Bọn họ đi học thượng đến một nửa, liền có người lớn tiếng đẩy cửa ra, nối đuôi nhau đi đến. Đi đầu người là cái hai mươi tả hữu thanh niên, ăn mặc một kiện sửa đổi quân y đi còn trang bị một cái huy chương. Nhận được cử báo, các ngươi có người tự mình cất chứa, truyền đọc. Trong ban người nghe được toàn bộ đại kinh thất sắc. Ai, là ai? Không phải ta. Tuyệt đối không phải ta. Vẫn luôn tuân theo pháp luật, không có khả năng đi. Liên tiếp thấp giọng phủ nhận. Lưu duy trí nhìn người tới, sắc mặt đặc biệt khó coi. Thanh niên, ta xin khuyên nào đó đồng học có thể chủ động một ít, chủ động nhận sai trừng phạt muốn nhẹ một ít. Không có người đứng ra, an tĩnh như gà lão sư tự động tới rồi một bên, sợ xảy ra chuyện gì, liên lụy tới rồi chính mình. Thanh niên xem một mảnh trầm mặt, cười lạnh một tiếng. Có chút người chính là không thấy quan tài không đổ lệ, lục soát Vung tay lên, đi theo hắn vài người liền thẳng đến mục đích địa, trương bảo quốc nhìn bọn họ chiều chính mình phương hướng đánh tới, đồng tử co rụt lại. Tuy rằng bọn họ hướng về phía hắn phương hướng phát lại đây, nhưng mục tiêu cũng không phải hắn, mà là hắn bên cạnh ngồi cùng bàn. Lưu duy trí bị thô bạo xả tới rồi một bên, hắn đổ vật toàn bộ bị phiên ra tới. Thanh niên chậm rãi đi đến hắn trước người, đồng học. Chúng ta nhận được cảm kích người cử báo, nói ngươi tự mình trộm chuyên đọc, cái này tội danh ngươi biết đến đi. Nam nhân trên mặt, treo có chút vẩn vèo ý cười. Lưu duy trí sắc mặt rất khó xem, chuyện này không có khả năng, ta tuyệt đối không có, có người ở hoan buồng ta, vu ham ta. Này thanh niên hắn nhận thức, bọn họ trụ địa phương rất gần, cha mẹ kia bối còn có nghiệt duyên. Hắn mụ mụ đã từng cùng chính mình ba ba nói qua đối tượng, sau lại phân, mới tìm chính mình mụ mụ. Mà đối phương, phân lúc sau liền gả chồng, gả cho thanh niên ba ba. Hắn mụ mụ vẫn luôn không cam lòng, bởi vì trụ cũng không xa, thường xuyên có chút mâu thuẫn nhỏ, đối phương so với hắn lớn mấy tuổi, còn ỉ lớn hiếp nhỏ quá rất nhiều lần. Vẫn luôn xem nhà hắn không vừa mắt, có thể tìm cha liền tìm cha, sau lại, liền nghe nói hắn đi cách. ủy sẽ bên trong, hắn ba mẹ, hắn cứu cứu đều làm hắn trốn tránh điểm, đừng đi chọc bọn hắn. Hắn vì cái gì sẽ biết hắn bảo cách? Vì? Sẽ đâu? Đối phương trực tiếp tuyên dương, này cũng coi như là quang tông diệu tổ, tương đương trường một đoạn thời gian hắn đi đường đều là ngựa đầu. Hắn có trốn tránh hắn đi, nhưng là hiện tại, này không phải hắn trốn hay không vấn đề. Lưu duy trí cắn răng, ngươi quan báo tư thủ, ta không thấy, ta không có tư tưởng Thanh niên miếng mày, khoe miệng chào phúng gợi lên, ngươi nói không có liền không có. Biện giải nói ta nghe được nhiều, hết thể vẫn là muốn xem chứng cứ nói chuyện. Hắn lời này nói tự tin tràn đầy, toàn ban người tất cả đều lặng ngắt như tờ, đứng ở một bên nhìn trận này trò khơi hải. Từ bọn họ nói mấy câu chung, bọn họ cũng biết một sự kiện. Hai người kia là nhận thức, còn có cụ hán. Bọn họ không dám nói lời nào, nhìn bọn họ đem lưu duy trí thư toàn bộ phiên ra tới, mặc kệ là giấy bút, vẫn là bài thi toàn bộ ném tới trên mặt đất từng cuốn lật xem. Đại bộ phận người, bao gồm lao sư đều là trong lòng run sợ, nhưng có một số người, nhìn kinh hoàng lưu duy trí, lộ ra khoai ý biểu tình. Lưu duy trí nhân duyên cũng không tệ lắm, ở lớp học là được hoan nghênh nhất người, nhưng là ngầm, bởi vì hắn kia há mồm, không thích người cũng không ít. Không có, như thế nào sẽ không có đâu. Khẳng định là kẹp ở đâu quyển sách bên trong. Cẩn thận tìm xem. Theo lăn qua lộn lại tìm không thấy mục tiêu thư tịch, không khí trở nên không hề như vậy căng chặt, có chút hơi quỷ dị. Thanh niên sắc mặt một chút từ đắc ý đùa nghịch vì ám trầm, các ngươi cẩn thận tìm, không có khả năng tìm không thấy. Hắn lại nhìn về phía lưu duy trí, ngươi có phải hay không đem thư ẩn nóc rồi. Mắt thấy lưu duy trí trên chỗ ngồi không có, thanh niên ám trầm đột nhiên không có, cười một chút, ngượng ngùng, ta vốn gì cũng không nghĩ quay dày mặt khác đồng học nhưng là hiện tại cử báo tin thượng nói không có có lẽ là người danh viết sai rồi có lẽ là hắn tàng tư không tránh khỏi muốn quấy rầy một chút các bạn học các ngươi đều đứng ở một bên đi các ngươi mấy cái tìm xem bọn họ trên người các ngươi tìm bọn họ cái bản nhìn như vậy lưu duy trí nguyên bản thoáng khoan khoái điểm tâm lại nhắc lên toàn ban đồng học không có khả năng có người có đi xác thật không có Trương Bảo Quốc cũng không nghĩ tới sẽ biến thành toàn ban tra soát. May mắn đại gia trong lòng hiểu rõ, không có không nên xuất hiện đồ vật. Vẫn là không có, thanh niên sắc mặt biến thành ngoài cười nhưng trong không cười. Xem bộ dáng này, chúng ta cử báo hệ thống có lẽ ra điểm vấn đề. Hán lơ đẳng ở trong đám người nào đó phương hướng nhìn lại, khiếp khiếp mắt. ngượng ngùng, các bạn học, lần này quấy rời, chứng cứ không quá đầy đủ, chúng ta lần sau có cơ hội tái kiến đi rời đi trước ánh mắt, nhìn liền biết bọn họ sẽ không liền như vậy tính. Toàn ban đồng học tiếng lòng, không, tuyệt đối không nghĩ tái kiến. Bọn họ liền như vậy đi rồi, liền lưu lại như vậy một câu ý vị không rõ, nhưng tuyệt đối không có xin lỗi ý tứ nói. Bọn họ nhất quán đều là cái dạng này. Lưu lại một phòng học hỗn độn, không ít người sách vở đều bị xé hỏng rồi. Chờ bọn họ đi rồi một hồi lâu, trưởng bảo quốc cái thứ nhất đứng ra, tiên lặng mà đem bản ghế đỡ hảo, đem chính mình đồ vật từ trên mặt đất nhặt lên tới. nay một loan eo, phần lưng quần áo kề sát thân thể. hắn mới phát hiện, hắn sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. da mồ hôi lạnh không chỉ là hắn. nay thực hung hiểm. bị bắt tới rồi, hiện tại bình phàm thuận tuổi sinh hoạt liền theo chân bọn họ đã không có quan hệ. lần trước cái kia bị bắt đến xem, nghe nói chân đều chặt đứa. lưu duy trì cứng đờ đứng ở tại chỗ. Nhìn mặt khác đồng học tiến lên thu thập. Hắn tưởng động, nhưng là không động đậy, thật giống như có người cho hắn hạ một cái định thân thuật. Vì cái gì đối phương trực tiếp hướng hắn tới? Bởi vì cử báo chính là hắn. Cho nên mới sẽ có cái này hành động, ở hắn vị trí thượng không có tìm được, mới có thể mở rộng tới rồi toàn ban. Nhìn trên mặt đất này một đôi đồ vật, hắn biết hầu khô khốc, hai chân bùn rùn. Không phải sợ, không phải sợ, bọn họ đã đi rồi. Bọn họ không có tìm được. Chính mình là an toàn. đại an toàn. Hắn như vậy nghĩ, rốt cuộc có thể chậm rãi hoạt động bước chân, ở cùng những người khác tiếp cận thời điểm, hắn nhất quán đại điều thần kinh nhạy bén đã nhận ra người khác né tránh. Chỉ có hắn ngồi cùng bàn, vẫn là trước sau như một. Không có cố ý bảo trì khoảng cách. Hốc mắt nóng lên, hắn dùng hết chính mình sở hữu tự chủ, mới có thể làm chính mình đường đường trường khóc ra tới. Trương Bảo Quốc cũng cảm thấy có chút may mắn, nếu là hắn không có cùng lại đây, không có bởi vì mụ mụ nhắc nhở chú ý tới, kia kê tiếp phát triển thực rõ ràng, bọn họ sẽ ở rút thảo trở về lúc sau, có người lại đây, chứng cứ vô cùng xác thực, định tội. Trương Bảo Quốc không thích hắn cái này ngồi cùng bàn, bởi vì hắn không lựa lời, ấu chỉ, còn tuy hứng, nhưng đồng dạng hắn cũng không phải thực chán ghét hắn, bởi vì hắn rất nhiều chuyện không hiểu, lại là không có ý xấu. Bằng không hắn đã sớm áp dụng hành động, không nghe hắn ở bên thai mình dịu dít thời gian dài như vậy. Nghĩ đến bị bắt được đến hậu quả, Trương Bảo Quốc nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Hắn nhớ tới lúc trước nhị đệ làm sự tình, hắn còn không phải là giúp tạ duệ tạ đại ca tránh thoát một kiếp sao? Không nghĩ tới hắn cũng có cùng làm nhị đệ giống nhau sự tình duyên phận. Miễn trừ một hồi người khác dụng tâm hiểm ác vu hoan giá hoa, loại này muốn hủy hoại người khác nhân sinh người, thật là làm người ghê tởm. Hắn nhìn nghiêng phía sau buông xuống đầu, tay lại không chịu khống chế run rẩy người. Có lẽ người khác sẽ cho rằng hắn là ở sợ hãi đi, hắn vẫn luôn ở trong ban biểu hiện lá gan liền không lớn, nhưng là hiện tại, Trương Bảo Quốc cảm thấy, hẳn là không phải sợ hãi, có lẽ là thiết nối. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lưu duy trí cũng không như thế nào hắn, hắn rốt cuộc là như thế nào hạ định cái này quyết tâm? Cư nhiên làm như vậy nghĩ đến đây hắn trong mắt tràn ngập lạnh băng nhan sắc hắn không biết không hiểu biết nhưng này không ngại ngại hắn chán ghét còn không có thu thập hảo tan học tiếng chuông vang lên có chút là gan đại người trộm chạy tới nhìn xem tình huống vừa mới động tinh cũng không nhỏ bọn họ đều nghe được nhìn đến bọn họ trong ban tình huống ở phòng học bên ngoài thấp giọng nói chuyện với nhau không có người đi vào thang đến có người rời đi phòng học bọn họ mới dám tiến vào không bao lâu Trương Vệ Quốc cùng Trương Cẩm Hoa vẻ mặt khẩn trương chạy tới, nhìn ở thu thập đồ vật Đại Ca, khẩn trương trên dưới nhìn xem, Đại Ca, ngươi không sao chứ? Nghe được cái tin tức, nói có người tới Đại Ca lớp học bắt người, doa đến bọn họ. Trương Bảo Quốc lộ ra cái rất nhỏ cười tới, ta không có việc gì. Ngươi Trương Cẩm Hoa muốn hỏi, nhìn người trung quanh, câm miệng, không có việc gì liền hảo, kỹ càng tỉ mỉ có thể chờ không ai thời điểm hỏi lại. Hắn ngồi sồn xuống thân thể giúp đỡ cùng nhau thu thập, thực mô liền thu thập hảo. Mà lưu duy trí, hắn nghe được chuông tan học thành một vang, liền đem chính mình tất cả đồ vật ôm vào trong ngược hướng trong nhà chạy, hắn chỉ là đơn thuần lại không nốc, đối phương này hướng về phía chính mình tới, rõ ràng người tới không có ý tốt, đúng vậy, bọn họ là có xích mích, nhưng là đây là nơi nào tới tự tin hắn có vi phạm lệnh cấm thư tịch đâu. Hắn rõ ràng không có. Hơn nữa giữa chưa thời điểm hắn mới động quá chính mình sách vở, Xác nhận không có gì, nói cách khác, tại hạ ngọ, ở hắn không biết thời điểm, có người hướng hắn vị trí thượng thả. Nhưng là kết quả là không có. Là vu hoan người kia lương tâm phát hiện. Hắn phải về nhà. Về nhà cùng chính mình ba mẹ bọn họ nói. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn ba mẹ nghe xong hôm nay phát sinh sự cũng vẻ mặt ngưng trọng, theo sau liền tỉ mỉ hỏi trải qua, hỏi bọn hắn phía trước thượng cái gì khóa? Đi rút thảo thời điểm hắn đồng học có ai tránh ra? Lưu duy trí hắn? Không biết. Hắn cha mẹ cũng biết hắn tính nết, một chút giúp đỡ hắn phân tích. Có người cử báo, cho nên mới có người tới. Là ai cử báo? Khả năng tính lớn nhất chính là hắn cùng lớp đồng học. Mặt khác khóa trong ban vẫn luôn đều có người, muốn làm cái gì, bị người nhìn đến nguy hiểm rất lớn, cũng chính là đi rút thảo. Lúc này mọi người đều ở bên ngoài, động thủ cơ hội lớn nhất. Hắn không có chú ý, như vậy, mặt khác đồng học đâu? Lao sư đâu? Mặt khác lớp học đồng học đâu? Khẳng định có người sẽ biết một chút. Hắn có hay không cái gì đáng giá tín nhiệm đồng học? Ngày mai cùng đi hỏi một chút. Bất quá hiện tại việc này, hắn không thể lại đi trường học, trước tiên tìm người, đem tuổi viết đại một tuổi, tìm tận quan hệ cũng muốn đem hắn đưa đi bộ đội. Hắn không có gì đầu óc, thân thể tố chất còn hành. Bộ đội nhất có thể dạy dỗ người. Cũng tương đối tương đối đơn thuần. Này ngốc nhi tử đi tới đó ngoan ngoãn nghe lời vì nước hiệu lực, hảo quá ở bên ngoài bị những việc này lan đến. Quá đáng giận. trương vệ quốc nắm chặt nắm tay. Cùng đại đường ca tách ra sau, hàn từ đại ca trong miệng đã biết ngọn nguồn. Đại ca, muốn nói cho ngươi ngồi cùng bàn, không thể làm hắn hảo quá. Tựa như lúc trước đem phóng tới tạ duệ ngăn tủ liễu nham tân, gặp thanh niên trí thức điểm đại gia xa lánh, sau lại trở nên suy suốt. Như vậy tự cho mình rất cao một người, cưới địa phương cô nương mới làm chính mình nhật tự hào quá một chút. Tô Hồi khẽ gật đầu, dựa theo ngươi phía trước nói, ngày mai hắn ba mẹ hẳn là sẽ bồi cùng đi trường học, ngươi đồng học là cái dấu không được chuyện, ngươi tìm cơ hội ước cái thời gian cùng hắn cha mẹ nói chuyện, đem ngươi nhìn đến sự cùng bọn họ nói. Chương Bảo Quốc có chút do dự, cảm giác đi theo tranh công tựa mà, nhưng là không nói cũng không tốt. Tô Hồi xem Minh Bạch hắn do dự địa phương, Ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Ngươi chỉ là làm ngươi cho rằng nên làm sự, có sai, muốn gánh vác, có vinh dự cũng là của ngươi. Ngươi xác thật là giúp hắn một cái đại ân, miễn cho hắn chịu một phen tội. Vài câu cảm tạ ngươi còn chịu không dậy nổi sao? Nếu là cho ngươi lễ vật, ngươi không nghĩ thu, đẩy là được. Trương Bảo Quốc chân chờ, kia quyển sách, kia quyển sách, ngươi nói cho bọn họ địa điểm, làm cho bọn họ chính mình xử lý. Trương Bảo quốc gật gật đầu. Hảo, ta ngày mai theo chân bọn họ nói chuyện.